Vạn cổ thần đế 346, chương 3.343 lực áp bộ tộc lão tổ, áp chế đại tuyết nữ vương cùng tuyển trung sinh. Chính là vô lượng quy tắc thần văn cùng cường Hoàng vô địch thần kỳnh. Nhưng lại bị bọn hắn xé mở. Có thể thấy được hai người bọn họ tu vi cao cường. Thiêu đốt thần huyết về sau. Bọn hắn tu vi bảo tăng. Thế nhưng là, thân thể nhưng đang nhanh chóng khô quắt. Làn ra mất đi hào quang Bỏ ra đại giới to lớn Còn muốn trốn Thần điện màu trắng như một vòng vĩnh trú đại nhật Như bóng với hình Đem hắc án đại tam giác tinh vực một khu vực lớn chiếu sáng Vô luận đại tuyết nữ vương cùng tuyển trung sinh trốn được bao nhanh Lại không cách nào thoát khỏi thần điện truy hích Tách ra đi Đại tuyết nữ vương quanh người tiến đảo quy tắc thần văn lưu động Thân thể bị một chi ứng ánh sáng long lanh mũi tên bao khỏa. Tốc độ lần nữa tăng lên một đoạn. Một thanh chiến phủ như chuyển động trong tróng từ trong thần điện màu trắng bay ra. Oanh! Chiến phủ khóa chặt đại tuyết nữ vương, vượt qua vạn rằm, chém nát tiến ảnh. Phủ phong chảm phá nàng tất cả lực lượng phòng ngự, huyết quang lấp lóe đại tuyết nữ vương cánh tay trái bay ra ngoài. Nàng nửa người đều biến thành đỏ như máu. Cấp tốc trốn chạy. Trong thần âm tràn ngập phấn hận, nói, nếu không có các ngươi những người quyết định này thủ đoạn quá mức âm tàn, bản thần tuyệt sẽ không bội phản thiên đường giới. Mê la chết, là đại tuyết nữ vương trong lòng đau nhất. Ngay đón thủy nữ vương trở về, không phải cái gì sai, thậm chí có thể xưng là tinh linh tộc cực lớn việc vui. Nhưng tại sao có thể không từ thủ đoạn tính toán người một nhà? Thủy nữ vương trở về, mê la nhưng đã chết. Đại tuyết nữ vương không thể nào tiếp thu được kết quả này. Phản đồ chính là phản đồ còn muốn rào biện. Trong thần điện màu trắng. Một đảo thân ảnh thấp bé đi ra. Người khoác thần khải. Mọc ra nồng đậm màu đỏ sợi dâu. Hai mắt ẩm chứa vô tận thần lực. Hắn lấy ánh mắt định trụ không gian trong miệng thở ra một hơi. Khí ngưng tụ thành một đầu dài tới chín vạn dặm thần long. Long ngâm cuồn cuộn. Vút sông rơi xuống. Đem đại tuyết nữ vương cầm tại trong trào. Đại tuyết nữ vương trên lưng dương cánh. Ước vạn đảo thần văn ngoại phóng. Như diễn hóa ra thiên địa hỗn độn Nhưng lại không cách nào tránh thoát ra ngoài. Thể nội xương cốt không ngừng vỡ vụn. Nàng muốn tự bảo thần nguyên. Nhưng tinh thần ý chí bị áp chế. Thể nội thần khí không cách nào lưu động. Thân ảnh thấp bé kia. Như vũ trụ chúa tể. Nhìn sâu kiến đồng dạng nhìn xuống nàng Nói Bằng tu vi của ngươi Cũng nghĩ từ bản tỏa trong tay đào tẩu Một đầu khác Khoa dương thiện bắt được tuyển trung sinh Lấy 18 cây thần trụ tạo thành quang minh bao phủ Đem hắn giam giữ Thân ảnh thấp bé kia Nói Kẻ phản bội đều phải trả giá thật lớn Trước chém tộc nhân của bọn hắn cùng thuộc hạ Đến làm cho bọn hắn sâu sắc minh bạch. Cái gì gọi là hối hận không kịp. Một vệt thần quang gợn sóng. Từ thân ảnh thấp bé trên thân bảo phát đi ra. Phô thiên cách địa đè xuống. Lực lượng mạnh mẽ. Tại trong khu vực nhất định. Áp đảo thiên địa quy tắc phía trên. Là một vị chân chính tinh không chúa tể. Đại tuyết nữ vương cùng tuyển trung sinh bên cạnh không gian chấn động. Thế giới hư ảnh hiện hiện. Đây là bọn hắn thần cảnh thế giới. Trước đó một mực không dám sử dụng, cũng là bởi vì có số lớn tộc nhân ở bên trong. Thần cảnh thế giới như hủy, những tộc nhân này trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt. Đại tuyết nữ vương khuyên thành tuyệt mỹ khuôn mặt, trở nên sâm nhiên. Tây Thanh nói, coi như ta là kẻ phản bội, nhưng bọn hắn là thiên đường giới con dân. Hết thầy chịu tội không có quan hệ gì với bọn họ. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi, ngươi dẫn bọn hắn rời đi thiên đường giới thời điểm bọn hắn liền đắt là tội dân. Ta lấy quang minh tên thẩm phán các ngươi. Kha dương thiện thanh âm đảm mạc, hai ngón tay nâng quá đỉnh đầu. Đầu ngón tay ngưng tủ quang minh thần lực càng ngày càng sáng tỏ. Quang minh thần lực rơi xuống. Hóa thành một thanh màu trắng thần kiếm. Chém về phía đại tuyết nữ vương thần cảnh thế giới. Tràn ngập khí tức hủy diệt. cung Tiếng kiếm seo vang lên. Một thanh chiến kiếm màu đen từ trong hư không bay ra cùng màu trắng thần kiếm đụng vào nhau. Màu trắng thần kiếm nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ. Chiến kiếm màu đen lói lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt biến mất. Kha Dương Thiện thậm chí đều không có bắt được khí tức của nó. Nhưng! Một kiếm này uy lực tuyệt luôn. Cũng không phải đại thần có thể thi triển đi ra. Để hắn cảnh giác, ánh mắt vội vàng hướng vị kia à nhân tộc lão tổ nhìn lại. Thấp giọng hỏi thăm. Đại tuyết nữ vương cùng tuyển trung sinh bình tĩnh trở lại, ngắm nhìn bốn phía. Hẳn là hôm nay còn có chuyện cơ. Thiên đường giới làm việc quá không tử tế. Như vậy không có nhân tình vị. Dùng cái gì dám mượn quang minh tên quang minh chân lý nếu là dạng này. Trong nhân thế này được bao nhiêu âm u. Thần âm vang vọng hư không từ từng cách phương hướng khác nhau chuyển đến, không cách nào khóa chặt phương vị. Kha Dương Thiện biết được đối phương tu vi cao thâm, nhưng cũng không đổi sắc. Nói, quang minh thần điện làm việc, còn không cần tiện bối đến dạy. Đối phó phản đồ, bất kỳ thế lực nào đều là đổi tận giết tuyệt, ai có thể làm đến nhân tử nương tay. Quang minh, ánh sáng cố nhiên trọng yếu, nhưng quá nhu hóa càng ở chỗ một cách chữ minh, làm rõ sai trái đúng sai. Sai, chính là sai, liền muốn trả giá đắt. Thần âm vang lên lần nữa, đúng sai do các ngươi độc tài phán đoán, bản thân liền là sai. Trốn trốn tránh tránh, bọn chuột nhắt diễn suốt Thần điện màu trắng bên ngoài thân ảnh thấp bé kia, chân phải nâng lên, hướng hư không giấm mạnh. Âm âm. Một vòng sáng trói tới cực điểm quang minh gần sóng Lấy thân ảnh thấp bé kia làm trung tâm bảo phát đi ra Như thiên địa mới bắt đầu kỳ điểm bộc phát Ngàn rằm bên ngoài Trương Nhược Trần Trì sao Táng kim bạch hổ hiện lộ ra thân hình Xuất hiện tại thiên đường giới bốn vị thần linh trong tầm mắt Trương Nhược Trần cầm trong tay nặng nề mà đen gịp trầm uyên cổ kiếm Từng bước một tiến về phía trước Nói Ải nhân tục lão tổ một trong đớt phi. Thẩm phán cung phó cung chủ. Giống như ngươi tiên hiền tiền bối. Vốn cho rằng là làm rõ sai trái người. Không nghĩ tới. Làm việc như vậy cực đoan. Khiến cho người thất vọng. Trương Nhược Trần, ngươi rốt cuộc hiện thân. Kha Dương Thiện Trông thấy Trương Nhược Trần. Như cổ nhân gặp mặt. Lập tức gọi ra huyền trưởng. Dẫn đồng quang minh áo nghĩa. Lấy thần lực ngưng hóa ra vô tận quang minh tiễn vũ. Giống như tiến hà hướng Trương Nhược Trần bay đi. Trương Nhược Trần cùng trong thần điện màu trắng đớt phi đối mặt, ốm tay áo co lại. Tay áo bày cuốn lên, hình thành một vùng không gian sóng lớn, đem bay tới quang minh thần tiến toàn bộ Trấn vỡ. Cường hoành không gian sóng sung kích, va chạm trên người Kha Dương Thiện, đem hắn đánh bay ra ngoài mấy trăm dặm Khoa dương thiện tạng phủ bị thương, khóe miệng chảy máu trong mắt tràn ngập thần sắc bất khả tư nghị. Hắn nhưng là thiên đường giới dưới vô lượng đế nhất cường giả. Chưa từng muốn thế mà bị trương nhược trần một tay áo cách không quật đến thủ thương cố không gian lực lượng trùng kích kia. Đơn giản như là thần vương một quyền đánh ra. Căn bản ngăn không được. Chẳng lẽ chẳng lẽ Trương nhược trần đã đạt tới vô lượng cảnh trở thành một đời thần tôn. Cái này rất khó khăn tiếp nhận. Soạt. Trương Nhược Trần huy kiếm chém ra, đem chín vạn rậm thần long chém thành hai đoạn cứu đại tuyết nữ vương. Một đầu khác, tích huyết kiếm bay ra chảm phá quang minh lồng giam, thả ra Tuyền trung sinh. Đức Phi nhìn chăm chú Trương Nhược Trần cùng chỉ giao. Nói: Hậu sinh khả ấy a không nghĩ tới. Đi một chuyến Bắc Trạch Trường Thành, ngắn ngủi trăm năm Các ngươi đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Xem ra thời đại này thiên địa quy tắc, đích thật là trở nên có chút không giống. Đớt phi trên thân áo giáp phát ra lốt ba lốt bút thanh âm. Khối kim loại tại va chạm. Sau lưng một cái quang mang sáng tỏ vòng xoáy ngưng tụ ra. Một thanh cao ngàn trưởng thần kiếm tại trong vòng xoáy xoay tròn, phóng thích thần lực triều tịch. Là thẩm phán cung tuyệt thi thần thông thẩm phán chi kiếm. Quang minh xua tan hắc ám kiếm đảo quy tắc tràn ngập vũ trụ hư không. Cứ việc đối phương tu vi thâm hậu. Là bộ tộc lão tổ. Nhưng trương nhược trần khí thế càng sâu. Cầm trong tay trầm uyên. Dưới chân xuất hiện hoàng tuyển kiếm hà. Mỗi một sợi tóc đều lưu đồng minh diệu thần quang. Bích lạc hoàng tuyển thi triển đi ra tiếng kiếm gieo không dứt Cùng đất phi đánh ra thẩm phán chi kiếm liều mạng cùng một chỗ. Như hai tòa đại thế giới tại đụng nhau tiếng len canh điếc tay, vạn đảo kiếm quang tứ tán bay múa. Tiếp theo một cái trước mắt. Trương Nhược Trần đã xuất hiện đến đớt phi trong trăm dặm Tay áo tung bay. Trên thân khí thế chi thỉnh. Giống như kiếm tổ giáng thế. Sắc bén không thể đỡ. Người thần khí phẩm chất còn tại đại thần cấp độ, dùng cái gì dám đánh với thần vương một trận. Đớt phi nhìn thấu Trương Nhược Trần hư thực. Nhắc lên chiến phủ. Lập tức. Chiến khí ngưng tụ thành thật dày quang vân. Không gian không ngừng bị áp xúc. Vô lượng quy tắc thần văn giống như kỳ dị phù lục đồ văn đồng dạng lấp lóe. Vô lượng cấp thần khí, phá đại thần cấp thần khí, như sắc sao bổ đao gỗ. Vô lượng cấp quy tắc thần văn, phá đại thần cấp quy tắc thần văn, như trường thương xuyên giấy. Chiến phủ nhấc lên, đớt phi trong cánh tay bột phát ra kinh lôi âm thanh. Trên phủ phong thần kình ngưng tủ thành quang điện chém thẳng vào hướng Trương Nhược Trần. Trầm uyên cổ kiếm không tránh không né. Nganh diều một kích. Lập tức. Bài sơn đảo hải thần kình đối xứng cùng một chỗ. Không gian mảng lớn nổ tung. Hiển lộ ra vô biên vô tận thế giới hư vô. Bởi vì Trương Nhược Trần là sơ hiếm chủ công. Tại trên khí lực. Lại càng chiếm ưu thế. Úp tới đất phi liên tiếp lui về phía sau. Thối lui đến thần điện màu trắng bức tường dưới. Rốt cuộc định trụ thân hình. Một cách đại thần. Tiểu bối tuổi trẻ, làm sao lại mạnh như vậy? Đớp phi trong đầu, vừa mới hiện ra đảo suy nghĩ này. Một tòa thần sơn từ trên không trấn áp xuống. Trên thân núi. Tuôn ra chân lý quang hoa. Diễn hóa vô biên vũ trụ. Ngàn vạn tinh thần lấp lóe. Đớp phi toàn thân biến thành xích hồng sắc. Như nung đỏ người sắt trong miệng phát ra tiếng gào. Tiếng gào là sóng âm thần thông. Chấn động đến nơi xa đại tuyết nữ vương cùng tuyển trung sinh thất khiếu chảy máu. Thể nội tạng phủ vỡ vụn. Đại thần không cách nào cản. Không gian phản phất sôi trào lên, không ngừng chấn động. Cùng lúc đó, mặt trên người đớt phi áo giáp chóc ra. Hóa thành từng khối mảnh kim loại. Có bay về phía trên không thần sơn. Có bay về phía Trương Nhược Trần. Trên mỗi một khối mảnh kim loại đều ẩm chứa đáng sợ thần diễm, lại vô cùng sắc bén. Trương Nhược Trần không có thu kiếm tránh lui. Trên thân hiện ra vô tận hắc vụ. Trong khoảnh khắc, bị hắc án quy tắc bao khỏa. Như đồng hóa làm một tòa lỗ đen. Đem bay tới mảnh kim loại thôn phệ. Lực lượng hắc án lan tràn ra phía ngoài thôn phể Quang Minh cũng thôn phể đớt phi thần khí cùng quy tắc thần văn. Ngươi là hắc án chủ thần. Đớt phi cắn chặt răng răng. Cũng không biết kích phát ra thần thông gì. Thể nổi huyết khí lưu động tiếng như trần trần kinh lôi. Nhục thân lực lượng đại tăng. Vung diều đem trương nhược trần đẩy lui ra ngoài. Như tại nơi khác có lẽ bản thần vương hôm nay thực sẽ bởi vì khinh địch mà ăn một chút thiệt ngầm. Nhưng ở thẩm phán cung đại điện tiểu bối, ngươi nhất định sẽ được chấn áp. Đớp Phi lui lại, lui vào thần điện màu trắng. Thông qua lần giao phong vừa rồi, Đớp Phi đã biết Trương nhược trần đại khái thực lực. Hoàn toàn chính xác đạt đến vô lượng cấp độ. Nhưng, cùng chân chính thần vương so sánh, còn có khoảng cách không nhỏ. Đã khá kinh người, so hảo thiên cùng phong đô đại đế lúc tuổi còn trẻ đều cường đại hơn. Loại tiềm lực này có thể làm cho bất luận cường giả gì sinh ra sợ hãi. Đây chính là quang minh thần điện bát cung một trong thẩm phán cung. Trương Nhược Trần ném mắt nhìn lại cảm thấy kinh ngạc, nhưng không có vì vậy mà tránh lui. Phóng xuất ra địa đỉnh. Tại hỗn độn thần khí thôi đồng dưới địa đỉnh nhanh chóng biến lớn trở nên như hàng vụt bay nặng nề. Trên thân đỉnh vu văn lấp lóe, sơn hà mạc là khôi phục thế giới hình dáng hiện hiện. ầm ầm. Địa đỉnh ném ra, cùng thẩm phán cung đụng nhau, đánh cho thiên địa bốc lên. Thần lực gợn sóng nhấc lên cao mấy ngàn trượng, những nơi đi qua không gian sụp đổ, hết thảy diệt hết. Mời đọc Đông A nông sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một ký sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A nông sử. Vạn cổ thần đế 346. Chương 3404 Cẩu Thiên trở về. Đớt phi thần vương chỉ là phó cung chủ. Lại bước vào càn khôn vô lượng mới vài vạn năm mà thôi. Lại có thể mang theo thẩm phán cung đi vào hắc án đại tam giác tinh vực. Hiển nhiên tuyệt không chỉ là đến thẩm phán hai cái phản đồ đơn giản như vậy. Có càng lớn mục đích. Có thể hàng quang minh thần điện bát cung một trong. Thẩm phán cung trong lịch sử ra đời vô số cường giả. Lưu lại rất nhiều trí bào. Bản thân chính là tập đấu chiến cùng phòng ngự làm một thể cung điện. Từng tòa thần trận tại cung điện màu trắng bốn phía bày biển ra tới. Thần trận số lượng cùng phẩm cấp đều tại mục thác chiến thần chấp trường tòa kia chiến pháp thần điện phía trên. Địa đỉnh chính là cửa đỉnh một trong truyền thuyết cấp trọng khí chương nhược trần sao lại e ngại. Oanh! Oanh! Liên tiếp mấy lần đụng nhau. Trong thẩm phán cung bay ra các loại chiến binh cùng thần trận chùm sáng trận pháp. Đều bị địa đỉnh đánh nát Cung điện ngoại vi phòng ngự thần trận Dần dần ảm đạm xuống Muốn hoàn toàn kích phát những thần trận này Tiêu hao thần thạch cùng thần khí Cho dù là thần vương cũng vô pháp lâu dài chèo trống Trương Nhược Trần đứng tại địa đỉnh hậu phương Dẫn đồng giữa thiên địa liên tục không ngừng thần khí Thánh khí Linh khí Hóa thành ngàn vạn đầu phát sáng khí lưu Hướng bình hội tụ Bảo trì trạng thái đỉnh phong. Kẻ được cửu đỉnh, hiểu lệnh thiên hạ chúng thần. Hôm nay, ta liền muốn lấy địa đỉnh, trấn hủy thầm phán cung, để tiền bối biết được đại thần cũng có thể bại thần vương. Trọng khí nơi tay, trương nhược Trần cực kỳ phong song, toàn bộ thiên địa giống như đều tại trong khống chế. Kha Dương Thiện sớm đã thối lui đến khoảng cách trung tâm chiến trường trăm vạn dặm bên ngoài. Nơi này không gian Bị thần lực dư ba trùng kích đến sách tung tóe. Viết sách vô số. Thỉnh thoảng có cường hoành thần kình. Như sóng triều đồng dạng tràn ngập tới. Trương nhược trần trên người người này trọng bảo nhiều lắm. Tăng thêm hắn thiên hạ nhất phẩm. Đơn giản như thời tuổi trẻ thủy tổ đồng dạng cường hoành. Đớp phi thần vương sợ là không thu thập được hắn. Kha dương thiện tay phải mở ra. Một tóa cao nửa thước tế đàn từ lòng bàn tay nổi lên. Tay trái nâng lên, quang văn lói lên, cổ tay phá vỡ, chảy ra thần huyết màu vàng. Hắn muốn lấy tự thân huyết xịt thôi đồng tế đàn, cùng quang minh thần điện điện chủ câu thông. Trương Nhược Trần đã có được thần vương cấp độ chiến lực. Chỉ có đem điện chủ mời đến, mới có thể cấp túc đem nó trấn áp. Nắm giữ kiếm giới phương vị. Hắn cùng đớt phi thần vương cùng lúc xuất hiện tại hắc ám đại tam giác tinh vực biên giới. Mục đích lớn nhất. Chính là bí mật tìm kiếm kiếm giới Bởi vì gặp phản đồ mới bại lộ hành tích Xoạt Không gian rung động Tích huyết kiếm từ pha dương thiện phía trước bên ngoài hơn 10 trường hiện hiện ra Hướng về phía trước đâm thẳng Như một mảnh huyết sắc sáng mây bay tới Pha dương thiện cấp tốt né tránh Tránh đi kiếm mang Nhưng từ trên cổ tay vẩy xuống thần huyết Lại bị tích huyết kiếm đều hút vào đi Hắn ngầm đầu, nhìn về phía nơi xa dấm lên hỗn độn quang hải trì giao. Mặc dù tuyệt sắc động lòng người, nhưng lại làm kẻ khác sinh chán ghét Nàng cùng táng kim bạch hổ hợp hai làm một. Hổ ảnh khổng lồ. Táng kim thần lực cuộn trào. Trên thân ẩm ẩm có thần tôn khí tức. Kha dương thiện song đồng biến thành màu trắng. Trên thân thần quang từng vòng từng vòng. Nói, trì giao. Lấy tu vi của ngươi Cũng dám cùng bản tỏa là địch táng kim bạch hổ tuy mạnh Thiên địa quy tắc còn áp chế hắn đâu Tiếng hổ gầm chấn thiên đồng địa Giữa thiên địa bản nguyên quy tắc hướng trì giao hội tụ Toàn lực ứng phó xuất thủ Bổ ra tuyệt thế một kiếm Là bản nguyên Táng kim Kiếm đảo kết hợp sau sáng lập ra kiếm pháp Kiếm quang chỗ lướt qua Không gian bị tách ra Kha Dương thiện vung ra quyền trưởng, khó khăn lắm ngăn trở một kiếm này, nhưng thân hình lại bị đánh bay ra ngoài ngàn dặm Kha Dương thiện phát giác được không ổn. Táng kim bạch hổ cùng chỉ giao có thể bảo phát đi ra chiến lực hơn xa lúc trước. Chỉ bằng vừa rồi một kiếm kia. Đủ để tiến vào đại thần luận to mời e Hắn bỏ xuống trong lòng kiêu ngạo. Hướng hắc ám đại tam giác tinh vực bên ngoài độn hành. Lấy thần niệm quấy nhếu trì giao. Nói, ngươi là côn lôn giới thần linh Cùng bản tỏa vạch mặt Đối với côn lôn giới tu sĩ không có cái gì chỗ tốt Các ngươi côn lôn giới tu sĩ Chẳng lẽ từ nay về sau liền không đi ra côn lôn giới sao Hắn đang uy hiếp ngươi A táng kim bạch hổ nói Trì giao đỉnh đầu hiển hóa ra thập ngũ trọng thiên vũ Xà ngang như giấy núi Mái cong như thần phong Liên tục không ngừng hốn độn thần khí Từ trên bầu trời bay ra. rót vào thời không hốn đồn liên. Lập tức nhấp lên một trận bão táp thời không đem Kha Dương Thiện quét sạch đi vào. Kha Dương Thiện gặp không sợ hãi. Huyết dịch của hắn. Đã nhỏ vào tế đàn. Dương cánh đồn bay. Cười nói. ngươi cùng Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác đã rất kinh diễm. Đem nguyên hội này tất cả tu sĩ đều dấm tại dưới chân. Nhưng, một lát sau, điện chủ chân thân sẽ đích thân tới, các ngươi bây giờ có được hết thảy đều sẽ hóa thành khói bụi. Thời không hốn độn liên bay ra ngoài. Kha dương thiện trong tay tế đàn cũng là bay ra. Hóa thành ngọn núi lớn nhỏ. Cả hai đụng vào nhau, bành. Tế đàn vỡ nát, hóa thành đá vụn rơi vào thế giới hư vội. Kha dương thiện trên người quang minh thần cháo bị đánh xuyên. Đầu vai bị không gian xé mở một đảo dài ba tất miệng máu. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Nói. Vô dụng. Điện chủ chân thân đã cảm ứng được nơi này. Ngươi không ngăn cản được. Nàng không ngăn cản được lão phu đâu. Trong hư không, vang lên một đảo thanh âm xà nua. Kha dương thiện sắc mặt biến hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, vốn là rách dưới hư không cấp tốt khôi phục. Vết nước không gian khép kín thiên địa quy tắc trở nên bình ổn Trương Nhược Trần cùng Đức Phi giao phong cũng dừng lại. Địa đỉnh cùng thẩm phán cung cách xa nhau vạn rằm lơ lượng. Bản nguyên thần quang cùng quang minh thần mang lẫn nhau chiếu giỏi. Trong thẩm phán cung Đức Phi thần vương thể nội thần khí tiết ra kích phát ra trong cung điện tất cả minh văn. Xoạt. Thẩm phán cung trở nên chỉ có một hạt điểm sáng lớn nhỏ đụng xuyên không gian trốn vào thế giới hư vô Sau đó điểm sáng trở tối biến mất không thấy gì nữa Đây là quang minh thần điện ngày xưa một vị trí vĩ tồn tại Bố trí ở trong thẩm phán cung ẩm trốn thủ đoạn Một khi hít phát ra đến Thậm chí có cơ hội từ trong tay chư thiên đào tẩu Bành Một cái bàn tay gầy ruột Xuất hiện tại trong thế giới hư vô, ngón tay cùng trụ trời đồng dạng thu. Thẩm Phán cung bị đánh phải lần nữa hiền hóa ra ngoài, bay trở về thế giới chân thật. Khổng Lồ cung điện ở trong hư không giết nối quay cuồng cuối cùng, treo ngược tại Trương Nhược Trần cách đó không xa. Lão tiểu duềng say khướt, từ trong bóng tối đi ra, tóc tai bù xù, thất pha thất thiếu, nói: Người lũn" Tài tinh thần lực cấp 90 tồn tại trước mặt đều muốn trốn. Ngươi cũng quá đánh giá cao thực lực của mình a Đớp phi thần vương từ trong thẩm phán cung đi ra. Thu liếm trên thân chiến ý. Hướng lão tựu dự chắp tay. Nói. Vãn bối đến hắc ám đại tam giác tinh vực. Là vì thu thập phản đồ. Vô ý đắc tội kiếm giới chư vị Kha Dương Thiện Tử biết tuyệt đối không thể từ cửa thiên trước mặt đào tẩu, thế là cũng cung cung kính kính hành lễ. Lão tiểu dù hiển nhiên uống nhiều rượu, lớn miệng, chỉ mình, nói, phản đồ. Phản đồ ở đâu ngươi nói là lão phu là phản đồ năm đó. Thế nhưng là các ngươi thiên đình trước bỏ nghịch thần tục. Đức Phi Thần Vương cảm nhận được lão tiểu dù mạnh mẽ tinh thần lực ba động, trên thân ớt ra hàn khí. Vội vàng nói, vãn bối chỉ là thiên đường giới hai vị phản đồ. Kha Dương Thiện âm thầm phỏng đoán, trước mắt kiếm giới vừa mới thành lập. Thế đơn lực bạc, chỉ có liên hợp thiên đình, mới có thể cùng địa ngục giới đối kháng. Tại trong vũ trụ đứng vững phe thứ ba thế lực theo hầu. Nghĩ đến đây, hắn nói, vãn bối chính là quang minh thần điện điện chủ chi tử. Kha Dương Thiện. Nghe ra phụ nhiều lần nâng lên cửa thiên tiền bối uy danh Hôm nay nhìn thấy chân thân Rất là vinh hạnh Nếu tiền bối có thể đem hai vị phản đồ giao cho chúng ta mang về thiên đường giới phục mệnh Tin tưởng quang minh thần điện cùng kiếm giới nhất định có thể một chút nhiều mâu thuẫn Tăng càng nhiều hữu nghị Lão tiểu dự cẩn thận nhìn chăm chú pha dương thiện Nói Cô rút nhi tử lão già xấu xa Thật sự là lão già xấu xa. Cao tuổi rồi. Còn sinh một thằng nhãi con. Sau một khắc. Kha Dương thiện ngạt thở. Cổ giống bị vô hình tay nắm ở. Ngũ tảng lục phủ đau đớn muốn nứt. Ánh mắt lồi ra ngoài. Trong mắt như muốn rơi ra tới đồng dạng. Không cách nào mở miệng ngôn ngữ. Hắn không biết được chính mình chỗ nào đắc tội cửu thiên. Chỉ cảm thấy sinh mệnh đi đến cuối cùng. Sinh mệnh chi hỏa tại dập tắt. Đức phi trong lòng đập mạnh. Ý thức được đại sư không ổn, vội vàng nói: "Dương Thiện là điện chủ chi tử, còn xin cửu thiên tiền bối dơ cao đánh khẽ. Cô rút nhi tử thì thế nào, liền có thể đem lão phu xem như một kẻ ngốc." Lão tiểu dược nhìn chăm chú về phía đức phi. Một đời thần vương, giờ phút này mồ hôi lạnh chảy ròng cảm nhận được nguy cơ tử vong. Như cổ thiên đánh chết bọn hắn, điện chủ thật có thể biết được hung thủ là ai. Kha Dương thiện lời nói vừa rồi. Điện chủ cô rốt có thể nói như vậy. Nhưng hắn một tên tiểu bối. Nhưng không có tư cách kia. Lại nói, lời rõ ràng không chân thành. Người trước mắt là ai? Là tinh thần lực cấp 90 tồn tại. Là tại tử tộc tu luyện nhiều năm nhân vật hung áp. Là đương kim vũ trụ nhân vật khủng bố nhất một trong. Đức Phi không dám cùng Lão tiểu dựa đối mặt. Quý đầu nói. Hắn dù sao tuổi trẻ. Hoàn toàn chính xác tự cho là đúng một chút. Nhưng tội không đáng chết. Vô luận nói như thế nào trước mắt kiếm giới cần cùng thiên đình kết minh. Lão tiểu dựa thở dài một hơi. Nói. Lão Phu chỉ là một cây vò rượu. Kiếm giới sự tình. Hết thảy do Trương Nhược Trần chủ trì. Các ngươi muốn đòi hai cách phản đồ, đến cùng hắn thương nhỉ Cẩy xuống hồ lô, hắn ở một bên uống đứng lên. Kha Dương Thiện Khôi phục lại trong mắt kính sợ thần sắc nồng hậu dày đặc, cũng không dám lại tự tiện ngôn ngữ. Đớp phi nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói, không cần thiên hạ dung chuyển thời đại phân loạn. Đại tuyết cùng tuyển trung sinh lựa chọn gia nhập kiếm giới có lẽ là chuyện tốt. Sau này tinh linh tục cùng thiên sứ tục tại kiếm giới Cũng coi là có chi nhánh Thiên đường giới tinh thần đạo nghĩa Có thể đạt được phát dương quang đại Nói xong lần này ly gián Chu tâm nói đớp phi thần vương thu lấy thẩm phán cung chuẩn bị mang pha dương thiện rời đi chậm đắc Chương nhược trần cản bọn họ lại đường đi Đớp phi thần vương lườm lão tiểu dụng một chút Gặp nó không đếm xỉa đến Lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói, cửu thiên tiền bối đều đã không truy cứu nữa. Ngươi còn muốn có cái gì chỉ giáo? Trương Nhược Trần nói, cửu thiên tiền bối bao lâu nói qua không truy cứu nữa các ngươi không phải rất muốn biết được kiếm giới tỏa độ không gian. Chưa hoàn thành nhiệm vụ, cứ như vậy vội vàng rời đi. Mời đọc Đông A Nông Sử câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về Triều Trần. Đông A nông sử. Vạn cổ thần đế 346. Chương 3405 thời gian tại chúng ta bên này. Đức phi thần vương cùng Kha Dương thiện cùng Trương Nhược Trần đối mặt. Lão tiểu dục khoát tay, nói: "Các ngươi trò chuyện chính là coi ta không tồn tại có khác áp lực." Kỳ thật, lão phu cũng muốn biết kiếm giới ở nơi nào. Có thể coi ngươi không tồn tại, có thể không có áp lực. Một lát sau, Đức Phi Thần Vương cùng Kha Dương Thiện Thỏa Hiệp không dám ở lúc này cùng Trương Nhược Trần cứng rắn. Đức Phi Thần Vương dù sao cũng là nhân vật đời trước, co được sẵn được. Nói, Nhược Trần giới tôn vạc ra nói tới đi. Hôm nay như thế nào mới bằng lòng buông tha hai người chúng ta, không bằng trực tiếp giết, vĩnh trừ hậu hoạn. Trương Nhược Trần cố ý nhìn về phía lão tiểu dược. Lão tiểu dược tức giận Nói đừng nhìn ta a ta thật chỉ là người đứng xem Ngươi nếu có bản sự giết bọn hắn Lão Phu cũng chỉ có thể ngăn cản bọn hắn đào tẩu cùng tự bảo thần nguyên Giúp ngươi trai giấu thiên cơ Để cô rốt không cảm ứng được hung thủ là ai Người đứng xem chỉ có thể làm nhiều như vậy Đớp phi thần vương cùng pha dương thiện sợ hãi nội tâm khó mà bình tĩnh Trương nhược trần trầm tư Trịnh trọng việc mà nói Hẳn là có không ít thần linh. Muốn rò xét kiếm giới phương vị. Hắc ám đại tam giác tinh vực sóng ngầm mãnh liệt. Bọn hắn mà chết tại địa ngục giới thần linh trong tay kỳ thật hợp tình hợp lý. Ta trong tay nắm giữ phượng thiên hắc ám áo nghĩa. Lão tiểu dù cảm thấy chương nhược trần lá gan có chút mập. Đã muốn giết cô rốt thân tử. Còn muốn vu oan cho phượng thải rực. Quang Minh thần điện điện chủ cùng tử vong thần tôn Cái nào là dễ trêu Nhưng hắn cảm thấy trương nhược trần hẳn là sẽ không làm như thế Sở dĩ nói như vậy Chỉ là muốn hù dò hai người trước mắt Trước mắt kiếm giới vừa mới thành lập Không thích hợp chính mình đem chính mình đẩy lên đỉnh sóng ngọn gió Lâm vào trung tâm phong bạo Đớp phi thần vương cùng Kha Dương thiện sắc mặt trắng mệt Hận chết trương nhược trần Tiểu bối này thủ đoạn quá hung tàn Lão tiểu rụt lộ ra xoắn suýt thần sắc Nói lão phu cùng cô rốt lão nhi Dù sao cũng là có chút giao tình Chém hắn một vị phó cung chủ Lại giết hắn thân tử tựa hồ có chút không đạo đức Khó làm Đớp phi thần vương triệt để không có cao ngạo khí độ Khom người lễ bái Nói Tiền bối Trương Nhược Trần dù sao vẫn là quá trẻ tuổi Làm việc quá cấp tiến, không nói đảo nghĩa. Bất chấp hậu quà, lão nhân ra ngươi đức cao vọng trọng. Còn xin nghĩ lại mà làm sao? Giết chúng ta có trăm hại mà không một lợi. Kha dương thiện trên thân thần mang nổi liếm. trầm rãi, quỳ một chân trên đất. Lấy đó vô thượng tôn trọng. Nói, cửu thiên tiền bối nếu có thể bỏ qua cho chúng ta lần này mạo phạm. Vãn bối dám lấy quang minh lập thể Chỉ cần vãn bối tại một ngày Nhất định thôi đồng quang minh thần điện cùng kiếm giới hữu hào hỗ trợ Cộng đồng ứng đối đại thời đại dưới nguy cơ Lão tiểu dưỡng tóc đều nhanh bắt rơi một thanh Nói giết bọn hắn tựa hồ hoàn toàn chính xác không có cái gì chỗ tốt Có thể chấn nhít khác những thần linh muốn dò xếp kiếm giới kia Mà lại có thể thu hoạch thẩm phán cung Quang minh áo nghĩa Thần Nguyên. Chập tự quyền trưởng. Trên người bọn họ bảo vật không ít. Trương Nhược Trần nói. Đớt phi thần vương đã nhìn ra. cửu thiên đích thật là cố ý đem quyền quyết định giao cho Trương Nhược Trần. Đến đỡ thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Thế là. Nhìn về phía Trương Nhược Trần. Đã không còn bất luận cái gì khinh thị. Nói. Nhược Trần giới tôn như làm như vậy cũng quá thiện cẩn. Giết một vị chân thần. Liện có thể dẫn phát một trận chiến tranh. Giết một tôn thần vương cùng điện chủ chi tử thiên đường giới tất cùng kiếm giới không chết không thôi. Giết người cũng không phải giải quyết vấn đề phương thức cao nhất. Kha Dương Thiện biết được trương nhược trần đối với thiên đường giới cam thủ. Nói. Thiên đường giới một trận chiến. Ải nhân tục cơ hồ bị diệt tục. Đại thương thần triều. Huyết hải tàng thiên thần điện đều là tổn thất nặng nề. Thiên đường giới đã chế định trả thù sách lục. Việc này sẽ không lan đến gần vô lượng phương diện, cho nên người chủ chỉ là bản thân. Chỉ cần bản thân còn sống trở về trận này trả thù, có thể lấy phương thức nhu hòa hơn thôi động. Ngươi còn muốn trả thù trả thù ai trương Nhược Trần nói. Kha Dương thiện vội vàng uốn nắn, không còn uyển chuyển, ngay thẳng mà nói, bản thân có ý tứ là tận khả năng hóa giải trận này trả thù. Dù sao thiên đình đại địch là địa ngục giới, nội bộ hay là chớ có lại nổi lên mâu thuẫn Trương Nhược Trần nói Thiếu điện chủ tốt nhất biết rõ Thiên đường giới trận kia hiếp nạn Là bởi vì chính các ngươi Là bởi vì lượng tổ chức Nếu không có các ngươi đối đãi như vậy thần ba công chúa Nàng sao lại đại khai sát giới nếu không có chính các ngươi nội bộ ra nhiều vị lượng tổ chức thành viên Sao lại tạo thành lớn như vậy dung chuyển Bản thần đi thiên đường giới Là lo lắng các ngươi bị lượng tổ chức phá vỡ Muốn đi giúp các ngươi Nhân tình này Sau này lại tính Kha Dương Thiện cắn chặt hàm răng Không nói một lời khinh người quá đáng Trương Nhược Trần nói Như vậy đi đem bọn ngươi trên thân Tất cả bảo vật bao quát áo nghĩa Toàn bộ lưu lại Kha Dương Thiện trong mắt tinh mang ló lên Đang muốn mở miệng Nhưng đớt phi hướng hắn lắc đầu. Người ở dưới mái hiên không thể không quý đầu. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng cùng tu vi. Những ngoại vật này cũng không trọng yếu. Sau này tìm được cơ hội thiên đường giới nhất định cả gốc lẫn lãi toàn bộ thu hồi. Khi thế cuộc phát triển tới trình độ nhất định. Thiên đình cùng địa ngục là không thể nào cho phép kiếm giới dạng này thế lực trung lập tồn tại. Trương Nhược Trần đem thẩm phán cung quang minh áo nghĩa trật tự quyền trưởng quang chi chiến phủ. Bao quát pha dương thiện trên người thần bào cùng Đức Phi thần vương áo giáp tất cả bảo vật thu sạch lấy. Trong đó trong thẩm phán cung vốn là chứa đựng đại lượng chân bào cùng chiến binh. Đức Phi thần vương cùng pha dương thiện nhìn như bình tĩnh kỳ thực nổi tâm oán hận tới cực điểm. Thất lạc thẩm phán cung trở lại thiên đường giới không biết muốn gặp cỡ nào nghiêm khắc trừng phạt. Ném đi lớn như vậy mặt mũi chắc chắn sẽ biến thành thiên hạ chư thần trò cười Như thế xỉ nhục chỉ có thể khắc họa trong lòng Nhược trần giới tôn chúng ta bây giờ có thể đi rồi sao đớp phi thần vương ôn họa nhãi nhặn nói Trì giao nói lời thề đâu lúc trước kha thiếu điện chủ thế nhưng là hứa hẹn mấy kiện sự tình Lấy quang minh làm danh nghĩa lập thể Đối với quang minh chi đảo người tu hành Đặc biệt là đối với pha dương thiện thiếu điện chủ này mà nói. Hay là không nhỏ ước thúc. Không vội coi như muốn thề. Cũng không phải ở chỗ này thề. Các ngươi khoan hãy đi. Trương Nhược Trần thân hình Nazi. Xuất hiện đến lão tửu dụ bên cạnh. Đức phi thần vương cùng pha dương thiện trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. Biệt khuất đến muốn chết. Lấy thân phận của bọn hắn. Chưa từng bị như thế nắm qua. Đối mặt lão tiểu dụ. Trương Nhược Trần không có áp lực. Từ trong tay hắn túm lấy hổ lô. Uống vào một ngụm. Nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Rất dù gì. Đối với tinh thần lực cấp 90 tồn tại mà nói. Giết một cái thần vương cùng một cái đại thần. Làm sao lại thành như vậy dày vò khốn khổ. Nhất định là địch vì sao muốn thả hổ về rừng. Trương Nhược Trần có thể không tin lão tiểu dù cùng cô rút thật có giao tình gì. Lão tử dụng nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng chỉ có lão tử một người nhìn xem nơi này đi. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, âm thầm nhìn về phía trong hắc ám. Lão tiểu dụng nói, kiếm giới suốt thế. Tinh hoàn thiên, bách tộc vương thành, thần cổ xảo cùng nhau gia nhập. Đây là cỡ nào đại sự kinh thiên đồng địa ngươi cho rằng thiên đình cùng địa ngục không kiêng kỷ, không ngấp nghé Trung thực nói cho ngươi. Nhìn chằm chằm Lão Phu chư Thiên không chỉ một vị. Bằng không. Lão Phu đã sớm tới kiếm giới. Sao lại tại hắc án Đại Tam Giác Tinh vượt biên giới quanh quẩn một chỗ. Đớp phi người lùn cùng Kha Tiểu Nhi có thể cướp đoạt. Nhưng giết không được. Người trong bóng tối. Vui lòng nhìn thấy chúng ta suy yếu Quang Minh Thần Điện. Nhưng càng vui nhìn thấy Quang Minh Thần Điện cùng kiếm giới khai chiến. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm túc. Nói. Là ta nghĩ quá đơn giản. Xem ra sau này nhất định phải càng cẩn thận e rè hơn. Lão tử dụng nói kỳ thật cũng không cần thiết lo lắng như vậy trước mắt thế cuộc thời gian tại chúng ta bên này. Nói thế nào Trương Nhược Trần nói? Lão tiểu dụng nói các ngươi cha ra số lớn lượng sứ, phía sau có từng tôn lượng tôn cùng lượng hoàng. Trong đó một chút lượng tôn cùng lượng hoàng. Đến bây giờ, còn không cách nào xác định. Tại ngờ vực vô căn cứ cùng dám thì giai đoạn. Cách này đủ để cho không ít lão gia hỏa không thể đồng đẩy cũng có thể kiềm chế lại một chút chư thiên. Ngoài ra, lần này bắt trinh loạn cổ ma thần mặc dù đạt được thành công lớn. Nhưng trong đó một chút ma thần. Hay là trốn. Thử nghĩ một chút. Bọn hắn tiếp xuống sẽ như thế nào trả thù một khi bọn hắn tu vi hoàn toàn khôi phục. Mỗi một cách đều khủng bố tuyệt luôn. Hiện tại không có người biết được kiếm giới vị trí, chúng ta đều có thể gối cao không lo. Nhưng thiên đình cùng địa ngục những vô lượng kia, thế nhưng là cả đám đều ăn ngủ không yên. Hắc hắc! Ngoài ra còn có lôi tục, ly hận thiên thế giới hư vô, rất nhiều nơi đều không bình yên. Những tai họa ngầm này, mới là thiên đình cùng địa ngục những lão xa hỏa kia nhất đầu nhất địa phương. Kiếm giới nhà, tạm thời không có chỗ ship hạng. Chính chúng ta điệu thấp một chút thời gian ngay tại chúng ta bên này. Trương Nhược Trần hỏi. Loạn cổ ma thần toàn bộ đều thức tỉnh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra bọn hắn làm sao có thể có thể sống đến hơn 10 triệu năm sau. Lão tửu dụng từ trong tay Trương Nhược Trần đoạt lấy hồ lô. Nói. Cũng không phải là toàn bộ. Nhưng cũng có 50-60 tôn đi trên một chút cổ tịch ly lại đã vấn lạc ma đầu. Cũng tại Bắc trạc Trường Thành thức tỉnh Hơn 10 triệu năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì trước mắt có các loại phòng đoán Có đoán là đại ma thần chuẩn bị ở sau Có đoán cùng trường sinh bất tử giả có quan hệ Có đoán khả năng dính đến cửu đỉnh một trong thời gian chi đỉnh chỗ đỉnh Dù sao loạn thất bát tao không có kết luận Trương Nhược Trần hỏi đào tẩu ma thần có bao nhiêu Không cao hơn 10 tôn, nhưng từng cách cường hoành, một khi tu vi hoàn toàn khôi phục tuyệt đối không thể khinh thường. Lão tử dụng nói. Trương Nhược Trần nói có trí thượng tứ trụ một trong khương xa khắc sao. Lão tiểu dụng hít mắt cười nói, ngươi quan tâm cái này làm cái gì? Lập tức, trương Nhược Trần đem trong kiếm thần điện gặp phải, giảng thuật ra. Lão tử dụng là càng ngày càng bội phục tên tiểu tử trước mắt này. Thế mà ngay cả trí thượng tứ trụ thần hồn suy nghĩ cũng dám luyện. Gan nào chỉ là mập. Quả thực là có thể cắt bỏ xào một bàn đồ nhắm. Ngươi làm như thế là muốn tiếp nhận nhân quả. Lão tử dụng nói. Trương Nhược Trần ánh mắt hơi khác thường. Nói ngươi không phải là sợ sệt trí thượng tứ chủ A. Sợ ha ha. Lão tử dụng nở nụ cười. Thời gian dần trôi qua. Trở nên nghiêm túc. Nói. Hương xa khắc trốn dù là trước mắt Tu Vi còn không có khôi phục. Cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Rất có thể có thể cảm ứng được tàn hồn gặp phải. Hắn như tìm tới ngươi. Trương Nhược Trần nói, hắn như tìm tới ta, ta khẳng định chỉ có thể tìm ngươi. Lão tiểu dù trong mắt là thật lộ ra thần sắc lo lắng. Nói, thật sự là kỵ. Giữa thiên địa khắp nơi đều tại ra quái sự. Xem ra nhất định phải đi một chuyến kiếm thần điện mới được. Một chút tai hỏa ngầm, nhất định phải sớm bình định. Trương Nhược Trần nói. Một mình ngươi đại trưởng lão thế nhưng là nói. Xin mời hảo thiên tiến đến. Tốt nhất mang nhiều một chút thần linh. Lão đại khi còn sống liền ra thích chuyện bé xé ra to. Làm việc cẩn thận chặt chẽ. Nếu không phải hắn quá lề mề chậm chạp. Lão tử cũng sẽ không đi thiên nam tu hành. Một đám tàn hồn mà thôi, lão phu một nhảy mũi, liền có thể toàn bộ đè chết. Lão tử dụng nói. Trương Nhược Trần phản phất một cái trường giả. Tận tình khuyên bảo. Nhắc nhở. Hay là cẩn thận một chút đi việc này rất không bình thường. Nếu không xin mời tinh thiên nhai hai vị cùng một chỗ tiến đến đừng uống. Uống rượu hòng việc Bọn hắn không tải một cách đi phong đô rượu thành, một cách đi hắc ám chi huyên. Lão tiểu dụ nghĩ nghĩ, chợt trong mắt chuyển động, cười nhìn về phía trong hư không tối tăm mấy cái phương vị, nói: "Lão phu hay là có giúp đỡ?" Mời đọc Đông A nông sử câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A nông sử, vạn cổ thần đế 346, chương 3406 tứ đại giúp đỡ. Sinh Hải Thủy Diễu giả đi hướng Phong Đô thành, Trương Nhược Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Làm kiếm giới người thứ nhất, cùng Địa Ngục Sới Thiên Tôn làm sao có thể không có đối thoại vô luận nói như thế nào. Kiếm giới muốn làm thế lực trung lập, đầu tiên liền muốn cùng Tiên đỉnh, Địa Ngục Thiên Tôn thành hiệp nghị. Về phần lão tiểu phu đi hắc ám chi uyên hay là để Trương Nhược Trần sinh ra rất nhiều liên tưởng, cũng không phải tiến hắc án chi uyên, hẳn là cùng hắc án chi uyên Diêm thì có quan hệ. Trương Nhược Trần lấy ra thủy tổ thần hành y, đưa cho lão tiểu duyệt, mời hắn hỗ trợ chữa trị. Đây chính là đồ tốt a, lão tiểu duyệt vuốt ve áo đen. Ý vị Thâm Trường nhìn xem Trương Nhược Trần, cười nói: "Dạ Xoa tục đã cầm xuống rồi." Trương Nhược Trần lắc đầu, nói trước mắt chỉ có thể nói theo như nhu cầu, cùng có lời cùng tồn tại. Lão tử mặc dù không an hiểu luyện khí Nhưng dù sao tinh thần lực đạt đến cấp 90 Có Trương nhược trần cung cấp vật liệu Vẹn vẹn tốn hao nửa ngày thời gian Liền đem thủy tổ thần hành y chữa trị Lấy Trương nhược trần tu vi hiện tại Đã nhìn không ra bất luận sơ hở gì Lão tử dụng nói có bảo y này Dưới chư thiên có thể man thiên quá hải Chỉ có thể làm đến dưới chư thiên Trương nhược trần nói Lão tử dụng nói khoảng cách nhất định bên ngoài chư thiên cũng không cảm ứng được Nhưng Ngươi đừng xem thường chư thiên Cùng những lão gia hỏa có cơ hội phong thiên kia Chính là lão phu tiếp cận bọn hắn Bọn hắn cũng sẽ sinh ra vi diệu cảm ứng Ngươi muốn bằng một kiện thủy tổ di vật liền triệt để giấu riêng được cảm giác của bọn hắn Ngươi nói khoảng cách đại khái là bao xa khoảng cách Trương nhược trần nói Lão tử dụng nói, bọn hắn nếu là có chủ tâm tìm ngươi, trong một giới, vô luận ngươi như thế nào ẩm tàng, đều rất nguy hiểm. Nhưng chỉ cần thân phận của ngươi không bại lộ, không làm cho chú ý của bọn hắn, muốn giấu riêng được cảm giác của bọn hắn, hay là nhẹ nhóm, tiểu tử ngươi một cách đại thần mà thôi, có thủy tổ thần hành y đủ để hoành hành thiên hạ. Sợ chư thiên làm cái gì ngươi phàm là an phận một chút Cách nào chư thiên nhàm chán như vậy Sẽ tận lực nhằm vào ngươi một tên tiểu bối Ta sợ sư phủ ngươi trương nhược trần nói Lão tưởng dự hoàn toàn không còn gì để nói Nói Thiên Nam gia lượng tổ chức thành viên Lão hình bị phong đô đại đế cùng hư phong tan trầm chằm đến rất căng Tạm thời không để ý tới ngươi Ngươi đừng đi thiên nam gây chuyện, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Lão tử dụng hướng trì giao liếc qua, nói đây là dự định đi Côn Lôn Giới, vẫn là đi thần cổ sao. Trước tiên cần phải về Côn Lôn Giới một chuyến tìm kiếm phá cảnh thời cơ. Trương Nhược Trần nói. Lão tử dụng nói. Cũng được. Côn Lôn Giới đích thật là có thật nhiều cơ duyên. Trong đó một chút thủy tổ để lại đồ vật. Nếu có thể tìm tới mấy món... So thần khí đều tốt dùng Nội bộ lưu lại thủy tổ chi lực phóng xuất ra Vẫn rất có lực uy hiếp Ấy đại tôn hẳn là lưu lại không ít đồ tốt mới đúng trên người ngươi một kiện đều không có Trương Nhược Trần trong đầu nghĩ đến Ngọc Hoàng Đỉnh cùng Yến Tử Bội Ngọc Hoàng Đỉnh tại nguyệt thần nơi đó Nội bộ hẳn không có ẩm chứa thủy tổ chi lực Yến Tử Bội ngược lại là ẩm chứa một tia lực lượng Nhưng quá thư thớt Cơ hội không đáng kể. Lúc trước trì khổng nhạc bị đoạt xá thời điểm. Đã dùng để đối phó tu thần thiên thần. Gặp Trương Nhược Trần lắc đầu. Lão tiểu dù thấp giọng nói. Các ngươi trương gia vị kia vô lượng trên thân hẳn là có đồ tốt. Nhiều lần đều có thể trở về từ cõi chết. Tại Bắc Trạc Trường Thành, hắn dùng đại tôn lưu lại một đôi giày từ trong mấy vị ma thần vây giết đào tẩu. Trương Nhược Trần âm thầm tự hỏi. Kiếp tôn giả thế nhưng là đạt được đại tôn thần nguyên. Trong thần nguyên tất nhiên ẩm chứa rộng lượng thủy tổ thần lực. Lão gia họa kia còn thường xuyên lấy ngụy thần tự xưng quá không biết xấu hổ. Đại tôn lưu lại di vật, hơn phân nửa đều bị hắn chiếm đi. Ăn một mình a đều không có lưu cho hậu nhân mấy món. Đức phi thần vương cùng pha dương thiện nghe không được Trương nhược trần cùng lão tiểu dù đang đàm luận cái gì. Nhưng gặp bọn họ ánh mắt khi thì ném nhìn sang Trong lòng không khỏi khẩn trương Cuối cùng Lão tiểu dụ cười lớn một tiếng Thẩm phán cung nắm giữ trong tay ngươi Ngươi cũng bắt không được Ngược lại có thể sẽ bị cô rút lão nhi tự mình tìm tới Hay là giao cho lão phu đảm bảo đi Lão tiểu dụ lấy đi thẩm phán cung Trong đồng tử bay ra hai đảo hào quang màu xám ẩn chứa nồng đậm tử vong chi khí Tiếp theo một cái trước mắt. Đớp phi thần vương cùng pha dương thiện kêu thảm một tiếng. Thần hồn bị một cây vô hình màu xám trường kích đinh trụ. Thiên nam tử thần hồn kích. Đớp phi thần vương sắc mặt kinh biến. Nhìn về phía lão tửu dược. Lửa giận không dám phát tác. khom người nói. Cửu thiên tiền bối vì sao lật lỏng. Tại chúng ta trong thần hồn. Gieo xuống hồn kích. Lão tử dụng tại lòng bàn tay vẽ ra một tấm quang phủ. Đưa cho Trương nhược trần. Sau đó. trấn an tâm tình của bọn hắn. Nói. Chớ khẩn trương Sợ cái gì đâu một cây hồn kích mà thôi. Một cây hồn kích mà thôi. Đây chính là thiên nam tử thần đại thuật. Một khi dẫn động thần hồn của bọn hắn trong khoảnh khắc liền hôi phi yên diệt. Lão tiểu dụng nói. Các ngươi không phải có một ít lời thể muốn phát sao ngoan ngoán nghe Trương Nhược Trần lời nói. Làm xong các ngươi cam ghép sự tỉnh. Hồn kích tự nhiên sẽ tiêu tán. Nếu là bọn họ không nghe lời đâu Trương Nhược Trần nói. Lão tửu dụng nói, ngươi liền bóp nát trong tay quang Phù Trương Nhược Trần mở ra bàn tay quang Phù lơ lượng tại lòng bàn tay, làm bộ muốn bóp. Đớp phi thần vương vội vàng nói, chúng ta nhất định hoàn thành hứa hẹn cửu thiên tiền bối yên tâm là được. Lão tửu dụ âm trầm cười một tiếng. Các ngươi đừng nghĩ đùa nghịch thủ đoạn. Lão phu reo xuống tử thần hồn kích. Cô rút cũng đừng hòng giải trừ. Lại trong lòng các ngươi cảm giác, lão phu tùy thời đều có thể nhìn rõ. Đớp phi thần vương cùng pha dương thiện vội vàng thanh không trong đầu các loại suy nghĩ. Đối mặt tinh thần lực cấp 90 tồn tại Bọn hắn một chút tính tình cũng không có Ta đã cáo tri cực vọng Hắn sẽ ở tinh không phòng tuyến tiếp ứng ngươi Lão tửu dự ẩm trốn mà đi Chỉ còn lại đảo thanh âm này Tại Trương Nhược Trần trong đầu vang lên Chỉ sao nói Đem kiếm thần điện sự tình Nói cho cửa thiên tiền bối rồi o v k -W -W m Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ Nói Các ngươi trước đừng đi thần cổ sao. Bao quát nhất một tiền bối bọn hắn. Cùng ta cùng một chỗ đi trước côn lôn giới. Tình huống rất nghiêm trọng, bất kỳ cái gì từ kiếm giới đi ra tu sĩ đều có thể lọt vào chặn rết. Chỉ cần một người xảy ra chuyện, kiếm giới vị trí liền sẽ bại lộ. Chỉ giao nhìn về phía đại tuyết nữ vương cùng tuyển trung sinh, nói bọn hắn đâu. Trương Nhược Trần không biết âm thầm hiện tại có bao nhiêu ánh mắt nhìn mình chầm chằm. Mặc dù lão tửu chuẩn ngay tại mảnh tinh vực này, nhưng hiển nhiên không thể mở ra không gian truyền tống trận đem bọn hắn đưa đi kiếm giới. "Chỉ sao nói, đem bọn hắn giao cho ta đi." "Được." Trương Nhược Trần nhìn về phía hai người, nói, "Đã các ngươi là thành tâm đầu nhập vào kiếm giới." Bản giới tôn tuyệt sẽ không đem Đức phi thần vương châm ngoài ly rán nói như vậy để ở trong lòng. Sau này thời cơ chín mùi. Lại mang các ngươi cùng các ngươi tộc nhân đi kiếm giới. Đa tạ giới tôn tín nhiệm. Tuyện trung sinh cùng đại tuyết nữ vương cùng nhau khom mình hành lễ. Trì giao đem nhị thần thu vào trong thiên vũ quang ảnh. Hiện tại có thể đi. Lão tiểu dưỡng thanh âm không biết từ chỗ nào chuyển đến tiến vào trương nhược trần trong tay. Hiển nhiên lão tiểu ruộng đã bố trí xong che giấu thiên cơ bảo đảm không có người có thể truy tung đến Trương Nhược Trần Trương Nhược Trần lập tức lấy ra trận kỳ thôi đồng không gian truyền Tống Trần mang theo chỉ giao đớt phi thần Vương kha Dương Thiện biến mất ở trong hư không vượt qua tinh vực mà đi khoảng cách truyền Tống Trần không xa trong hắc án lão tiểu ruột lấy tinh thần lực tràng vực bao phủ mấy trăm vạn dằm chi địa Tất cả theo dõi hắn trí cường toàn bộ đều hiện thân đi ra ở vào trong trần vực. Có người muốn muốn tính toán trương nhược trần truyền tống phương vị. Bị lão tửu dụ cảm ứng được. Lập tức đánh ra tinh thần lực chấn đồng thiên địa quy tắc. Quát. Da trắng. Các ngươi riêng la tộc thái thượng đều cố ý chiêu trương nhược trần là con rể. ngươi đây là muốn làm cái gì? Bên ngoài mấy vạn rằm. Một đảo ảnh màu trắng treo trên bầu trời. Không phải hình người, như một miếng da tung bay ở nơi đó. Cũng không phải là da, mà là một loại dị loại sinh linh. Tại địa ngục giới có to như vậy cũng y danh. Là Diêm La tộc suýt hãng năm vị trí đầu nhân vật kinh khủng. Chân thực xưng hào là Bạch Vân Thần Tổ. ra trắng cái tên hiệu này để Bạch Vân Thần Tổ trong lòng rất là không vui. Một phương vị khác yêu khí trùng thiên. Một cách hình như sư hổ giữ tờn yêu tộc thần tổ hiện thân. Thân thể đủ để to bằng hành tinh. Nói. Tựu dược. Ngươi đem chúng ta tụ tập tới. Đến cùng là không phải đại sự gì. Đừng quanh co lòng vòng. Nói thẳng đi. Hai tôn thần tổ cấp tồn tại hiện thân từng cách đều có phong thiên cơ hội. Ngoài ra còn có hai vị chân chính chư thiên xuất hiện thân hình nhạt nhẽo như ẩm như hiện. Tứ đại cường giả. Hai vị đến từ thiên đình vũ trụ Hai vị đến từ địa ngục giới Cũng là vì kiếm giới Mới có thể xuất hiện ở chỗ này Lão tiểu dụ cười hắc hắc nói Các ngươi một mực âm thầm nhìn chầm chằm Cũng là cảm thấy mệt Thấy buồn lão phu một mực đề phòng các ngươi Cách nào đều không đi được Cũng rất mệt mỏi Không bằng mang các ngươi đi một chỗ nơi tốt Tìm kiếm trường sinh bất tử đại cơ duyên Bạch Vân Lão Tổ nói, trường sinh bất tử, ngươi có thể thổi đến khoa trương hơn một chút sao theo ta thấy. Ngươi chính là tìm một cách lấy cớ, đem chúng ta toàn bộ kiềm chế, để mấy tiểu bối kia thoát thân. Bọn hắn rất rõ ràng đi thiên đình vũ trụ, ngươi che giấu không được. Lão Tổ rượu nổi giận, nói, ngươi còn biết bọn hắn chỉ là mấy tiểu bối da trắng. Ngươi sống bao nhiêu cái nguyên hồi rồi làm một vị thần tổ. Tu vi không kém hai người bọn họ. Ngươi vì cái gì không thể phong thiên. Cũng là bởi vì ngươi từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm một chút tiểu bối. Không có làm ra mấy món đại sự kinh thiên đồng địa. Lần này. Lão Phu mang các ngươi đi mở mang hiểu biết. Làm một kiện để hảo thiên cùng phong đô đại đế đều muốn bội phục đại sự. Một vị chư thiên ở trong hư không mở miệng. Ngư khí trầm lãnh. Đừng nói nhảm ngươi đến cùng muốn hát một màn nào muốn thoát thân. Hay là muốn tính toán chúng ta. Lão tựu dự ập phù cảm xúc. Ánh mắt trở nên tang thương bi thương. Nói. Vừa rồi. Trương Nhược Trần nói cho Lão Phu một cách tin giữ. Lão Đại. Lão Đại vẫn lạc tại kiếm thần điện. Lão Đại cả đời đều đang tìm kiếm trường sinh bất tử chi pháp. Thậm chí đều không muốn đảm nhiệm thiên cung chi chủ Có lẽ hắn thật phát hiện cái gì Mới có thể đi kiếm thần điện đi Đại trưởng lão Vì kia yêu tộc thần tổ đồng dung Nhưng lại cảm thấy cổ thiên trong biên chế cố sự Đại trưởng lão cả đời đều đang tìm kiếm trường sinh bất tử chi pháp có chút vô nghĩa Người muốn dẫn chúng ta đi kiếm giới bạch vân thần tổ cảnh giác lên Lão tiểu dụng xóa đi khói mắt nước mắt Nói, kiếm thần điện không tải kiếm giới nơi đó hẳn là một chỗ hung địa Nếu không lão đại sẽ không vấn lạc tại nơi đó Nếu không có lão tử không có nắm chắc Sợ bước lão đại theo gót Sao lại để cho các ngươi cùng nhau đi tới vạn nhất nơi đó thật có trường sinh bất tử cơ duyên Chẳng phải là tiện nghi các ngươi Thiên đình cùng địa ngục bốn vị cường giả bí nghị đứng lên Nhất trí cho rằng cửu thiên đang tính kế bọn hắn Nhưng trong lòng bọn họ không sợ cùng như thế rằng co nữa, không bằng đi cách gọi là kiếm thần điện đi một lần. cửu Thiên Tổng sẽ không đem chính mình đưa lên tuyệt lộ A. Mời đọc Đông A Nông Sử câu chuyện nhẹ nhàng, dí sòm về một ký sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử Vạn Cổ Thần Đế 346 chương 3407 Thái Thượng Cùng Hảo Thiên Hiệp Nhị Từ hắc ám đại tam giác tinh vực đến tinh không phòng tuyến cách xa nhau cực kỳ xa xôi cần vượt qua trùng điệp tinh vực. Cũng may. Vô lượng mặc dù Bắc Trinh trở về. Nhưng thiên đình cùng địa ngục giới vấn đề nội bộ một đống lớn. Tạm thời không có bột phát kịch liệt chiến tranh. Ở vào đối tròi rằng co giai đoạn. Mảnh tinh vực này lộ ra dị thường an bình. Chương nhược trần liên tiếp không gian truyền tống. Không bao lâu đã tiến vào tinh không phòng tuyến chỗ tinh vực. Địa ngục giới đại quân đã sớm rút lui. Từng tòa tinh cầu pháo đài cùng chiến thành một lần nữa tạo dựng lên. Thỉnh thoảng liền có thể trông thấy tuần tra chiến hạm hoàng không bay qua. Long chủ tự mình đi ra tinh không phòng tuyến tiếp ứng Trương nhược trần cùng chỉ giao. Một đầu như thác nước mái tóc dài vàng ứng. Chắc đẹp mà tuấn giật thân hình. Cao quý lại trang nhã dung mạo. Dù là tận lực thu liếm khí tức, vẫn như cũ không lấn áp được tuyệt thế khí độ. Long chủ cực vọng có kinh thế chi tài, cũng có đại tử tại tu vi, ngắn ngủi mấy cách nguyên hồi tu hành. Trong đám người đồng lứa thiên kiêu danh kiếm thần cùng Ngọc Linh thần còn ở vào đại thần cấp độ, mà hắn đã một kỷ tuyệt trần. Có thể cùng thế hệ trước thần tổ, chư thiên bình khởi bình tỏa. Bây giờ Trương Nhược Trần tự nhiên cũng xưa đâu bằng nay. Có thể thong rong tự nhiên. Mặc dù vẫn như cũ lấy long thúc tương xứng. Nhưng không còn là trưởng mối cùng vãn bối cảm giác. Có thể sánh vai đồng hành. Một cái khí độ bất phàm, một cái phong mang tất lộ. Trương Nhược Trần đơn giản đem đớt phi thần vương cùng pha dương thiện sự tỉnh giảng thuật một lần. Long chủ hơi thất thần. Hiển nhiên không nghĩ tới. Cửu Thiên cùng Trương Nhược Trần làm việc như vậy thô giáp. Trực tiếp đem thẩm phán cung đoạt. Còn tử thân đem người trả lại. Muốn buộc bọn họ trước mặt mọi người lập thể. Thấy thế nào đều có chút trò đùa. Mấu chốt là hắn thế mà không hiểu thấu tham dự tiến đến. Cách nổi này cóng. Người không biết chuyện còn tưởng rằng là hắn cướp đi thẩm phán cung. Long chủ nói còn tốt. Kha điện chủ không tải tinh không phòng tuyến. Ta đây an tâm. Trương Nhược Trần lấy ra cửu thiên cho tấm quang phù kia. Đưa cho Long Chủ. Nói. Thân phần ta đặc thủ. Không tiện hiện thân. Việc này liền xin nhờ Long Thúc. Long Chủ ánh mắt dòng nhìn tinh không. Lại là trở nên thất thần. Nói. sao cho chỉ sao đi. Việc này nàng có thể làm. Ngươi ở chỗ tối. Ta đứng tại phía sau màn. Để chuyện này bình ủn rơi xuống đất. Trì Giao tính cách ngay thẳng, lộ ra không quan trọng. Từ trong tay Trương Nhược Trần tiếp nhận quang phù, nàng hóa thành một đảo lưu quang bay vào tinh không phòng tuyến. Không có che giấu khí tức. Không bao lâu chỉ Giao trở về tin tức, truyền khắp tinh không phòng tuyến các giới. Chư thần cố ginh. Có chỉ Giao ra mặt hấp dẫn các phe lực chú ý. Trương Nhược Trần cùng Long Chủ liền lộ ra rất thong rong bao quát những vô lượng cảnh phong vương xưng tôn giả kia. Cũng đều coi là Long Chủ đi ra phòng tuyến là vì tiếp ứng trì giao. Không có người nghĩ đến, Trương Nhược Trần cũng tới. Long Chủ mang theo Trương Nhược Trần đi vào vô thần văn minh đại thế giới một chỗ tu hành địa. Nơi này tự thành một vùng thiên địa. Thần Sơn liên miên. Thiên địa quy tắc sinh động. Trên mặt đất mọc đầy các loại thánh dược. Thiên không trong dáng mây có vô số long ảnh bay qua. Vách núi thác nước cây xanh dâm mát. Như thần thổ tiên hương, thái thượng cùng thiên tôn đã đạt thành hiệp nghị, tuổi môn quan bị tông phá trước đó, côn lôn giới không có khả năng rời đi. Long chủ đứng ở dưới thác nước, đưa lưng về phía dòng nước, đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp nói ra Trương nhược trần trong lòng muốn biết nhất sự tình. Tuổi môn quan, chính là mười vạn năm trước thái thượng tại côn lôn giới cùng địa ngục giới giữa vũ trụ bố trí tinh không đại trận. Lấy ngăn cản hoàng tuyển tinh hà. Trương Nhược Trần nói chẳng lẽ địa ngục giới thật muốn mở chiến trường thứ hai. Khả năng rất lớn. Long chủ nói. Căn cứ si hình thiên mang về tin tức. Năm đó bọn hắn không có hoàn toàn hủy đi hoàng tuyển tinh hà năng lượng nguyên. Một khi cổ văn minh phương hướng tiến công bị ngăn trở. Đánh lâu không xong. Địa ngục giới chắc chắn sẽ khởi động lại năng lượng nguyên. Vượt qua vô định thần hải. Lần nữa từ côn lôn giới chỗ phương vị phát động công nghích. Đương nhiên đây đều là suy đoán tóm lại thiên tôn không có khả năng tại điểm thời gian này thả côn lôn giới rời đi. Trương nhược trần nhẹ nhàng gật đầu. Hạo thiên có thể cùng thái sư phụ đạt thành hiệp nghị. Đã coi như là nhượng bộ to lớn. Có lẽ. Cũng là tại đền bù năm đó đối với côn lôn giới thua thiệt. Lại nói. Thái sư phụ cùng Long Chủ quyết tâm muốn dẫn côn lôn giới rời đi. Hảo Thiên cũng chưa chắc ngăn cản được thật làm to chuyện. Nháo đến trở mặt thành thù tình trạng. Ngược lại tiện nghi địa ngục giới. Song phương đều tại thỏa hiệp. Long Chủ nói, ta chỉ nói cho ngươi một người người biết được tình hình thực tế trước mắt không cao hơn 5 cái. Trương Nhược Trần Minh bạc việc này liên quan đến cỡ nào trọng đại. Nói, Long Thúc yên tâm. Ta tuyệt sẽ không nói cho bất luận kẻ nào Nhưng Trần chờ một lát Trương Nhược Trần thấp giọng nói Thiên tôn hứa hẹn Tin được không như thả côn lôn giới rời đi Đại thế giới khác Cổ văn minh chẳng phải là nhau nhau bắt trước Long chủ nhìn chầm chầm Trương Nhược Trần hồi lâu Ánh mắt dần dần ú trầm ảm đảm Oanh Trong im lặng như có lôi đình đánh vào Trương Nhược Trần đỉnh đầu trong nháy mắt hắn hiểu được Thái sư phụ cùng hảo thiên Hiệp nhì cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, chứa ẩm tàng nội dung. Tử môn quan là do thái sư phụ tại trèo trống. Tử môn quan nếu là bị công phá, lấy thái sư phụ trạng thái hiện tại, hơn phân nửa. Quan phá thì người vong. Long chủ thở dài, đây là thái thượng cho thiên tôn làm ra hứa hẹn, dùng cách này vì côn cô lôn giới đổi một con đường sống. Như địa ngục giới thật mở ra chiến trường thứ hai. Côn lôn giới làm sao có thể không vong chỉ có thái thượng tranh thủ cơ hội này. Vì côn lôn giới một chút hy vọng sống. Như địa ngục giới không cách nào lại mở chiến trường thứ hai sao trương nhược trần ánh mắt sắc bén. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Long chủ trong lòng hơi động. Xem thấu trương nhược trần tâm tư. Nói. Có sức liều. Có phách lực. Cố nhiên rất tốt. Nhưng đừng làm chuyện điên sổ. Năm đó vì hủy đi hoàng tuyển tinh hà năng lượng nguyên, côn lôn giới chư thần đều xuất hiện, còn đều vẫn lạc. Ngươi đừng đem tâm tư dùng đến phía trên này. Đối với ngươi mà nói trước mắt trọng yếu nhất chính là cước đạp thực địa tu luyện. Chúng ta đều tại tận khả năng cho các ngươi sáng tạo tốt hơn hoàn cảnh tu luyện đáng tiếc thời đại dung chuyển. Càng nhiều, vẫn là phải dựa vào các ngươi chính mình. Đi côn lôn giới bái kiến ngươi Thái Sư Phụ có thể theo hắn lão nhân ra cùng đi ly hận thiên. khinh thiền. Hoang thiên đều tại ly hận thiên tu luyện. Các ngươi nếu có thể cùng một chỗ phá cảnh. Đối với côn lôn giới. Đối với kiếm giới. Chính là to lớn thực lực tăng lên. Rốt cuộc con nữ đế cùng hoang thiên tin tức. Ta cái này còn có một việc. Trương Nhược Trần lấy ra lục tổ thích thiền đồ. Từ dưới bồ đề thủ, đem dùng 12 cây tinh thần lực siềng xích khóa lại phương thốn đại sư tiếp dẫn đi ra. Lơ lượng giữa không chung. Phương thốn, long chủ trong trọng mắt màu vàng ấm hiện ra lập lòe tinh mang. Bước nhanh đi lên. Một chỉ đánh vào phương thốn đại sư mi tấm, xoạt Một cỗ thanh lương lực lượng bảo phát đi ra, cách đó không xa thác nước tùy theo ngăn nước. Đếm mãi không hết hình rồng bí văn từ long chủ đầu ngón tay tràn vào phương thốn đại sư trong đầu, phóng tới thần hải. Là A-tu-la nhíp hồn ấm, do thanh lộc thần vương bố trí. Trương Nhược Trần nói, rất cổ quái thanh lộc tu vi hoàn toàn chính xác rất không bình thường. Lúc tuổi còn trẻ, ta từng cùng hắn giao thủ qua, là một cách đa mưu túc trí nhân vật lợi hại. Long chủ đối với thanh lộc thần vương đánh giá rất cao, nói, ngươi lui xa một chút, ta thử một chút. Long chủ thể nổi vang lên điếc tai tiếng long ngâm. Quang hoa màu vàng nở rộ, như một vòng thần dương đột nhiên bộc phát. Trực tiếp đem Trương nhược trần đánh bay ra ngoài ngàn dặm Theo gió bay ra ngoài, Trương nhược trần bình ngủn rơi xuống đất. Mắt nhìn kim mang trung tâm nhất, cảm nhận được từng đảo lực lượng mạnh mẽ trào ra ngoài. Quá mạnh. Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư lực lượng. Còn tại Trương Nhược Trần có thể lý giải phạm chủ. Có không nhỏ nắm chắc từ trong tay bọn họ thoát thân. Nhưng đối đầu với long chủ, Trương Nhược Trần hoàn toàn không có lòng tin. Loại cảm giác này, phản phất tu vi có trên trời dưới đất trinh lịch. Trương Nhược Trần tinh thần khẽ động cảm giác được lực lượng quen thuộc ba đồng quay đầu nhìn lại. Xoạt. Cách mặt đất cao mấy chục trường địa phương Không gian chấn động một chút Si hình thiên xuyên qua trong giấy núi tường không gian Xuất hiện đến Trương nhược trần trước mắt Nhất thời mắt lớn chừng mắt nhỏ Si hình thiên ngơ ngẩn nói Ngươi tại sao lại ở chỗ này Trương nhược trần hỏi lại Nơi này là ta long thúc tu luyện đảo tràng Ta vì cái gì liền không thể ở chỗ này ngươi chuyện gì xảy ra Không tải côn lôn giới tu luyện. Chạy đến nơi đây đang làm cái gì? Hừ bản thần đương nhiên là đại biểu côn lôn giới tham gia tinh không thần chiến. Si hình thiên ngạo nghễ trên thân ma khí nồng hậu dày đặc, khí thế bất phàm. Trương Nhược Trần có chút không tin. Rõ ràng hiện tại không chiến nhưng đánh. Nói, ngươi làm sao chật vật như vậy bên ngoài giống như có người đang đuổi ngươi. Si hình thiên trên mặt máu ớ đỏng nhanh chóng tiêu tán trên thân ma Khải bể nát địa phương tại chữ chị ngửa đầu lấy lỗ mũi nhìn xem Trương nhược Trần nói chớ sen vào việc của người khác chờ một lúc nàng như hỏi liền nói ta chưa có tới Bạch suy si hình thiên hóa thành một sợi ma khí đụng vào tiến lòng đất biến mất không thấy gì nữa cũng không biết thi triển cái gì ma đảo bí pháp Liếm khí thủ đoạn 10 phần cao minh. Trương Nhược Trần ngay tại suy nghĩ chuyện gì xảy ra thời điểm. Tường không gian lại xuất hiện gần sóng ba động Một cây nữ tử áo tím sông vào đến. Cầm trong tay một cây rản to cỡ miệng chén. Trùng điệp rơi xuống mặt đất. Đem một tòa thần sơn giấm bằng. Bụi đất cuồn cuộn Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, không có biến hóa dung mạo che giấu thân phận. Có thể tự do tiến vào long chủ tu luyện đạo tràng tất nhiên là đáng giá tín nhiệm người một nhà. Nữ tử áo tím này trên đầu mọc ra sừng rồng. Hai mắt thâm thúy. Mũi cao thẳng. Trên lưng có lấy bốn cặp hát rực. Cực kỳ lạnh lẽo. Sát khí trùng thiên. Đỉnh đầu có ma vân ngưng tụ ra. Nàng ánh mắt rơi xuống trương nhược trần trên thân, hơi có vẻ kinh ngạc, sát khí thu liếm mấy phần. Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền, nói, vãn bối Trương Nhược Trần, gặp qua bát cô cô. Bát sực xạ soa Long. Long chủ tỉ tỉ. Là Long chúng cùng một vị giả soa tộc nữ tử sinh hạ con thứ 8 Thiên Long giới trừ Long chủ bên ngoài trẻ tuổi nhất một vị thần tôn. Trước đây, Trương Nhược Trần chưa bao giờ thấy qua nàng, nhưng điểm ấy nhãn lực hay là có. Mời đọc Đông A Nông sự câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dòm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A nông sự. Vạn cổ thần đế 346. chương 3408 thiên long người ở rể. Bát sực dạ xoa long nhìn một chút trương nhược trần. Lại nhìn phía xa xa chói lõi kim mang. Nói. Trông thấy con mèo to kia sao? Không có. Trương nhược trần ánh mắt hướng mặt đất nhìn lại. Bát sực dạ xoa long ngầm hiểu. Năm cái thon dài ngón tay ngọc Trong nháy mắt hóa thành hình móng Cào nát không gian Đem nơi ẩn thân đáy si hình thiên bước đi ra Trương Nhược Trần Si hình thiên gầm thép Hướng long chủ vị trí chỗ ở bỏ chạy Cảm thấy là Trương Nhược Trần bán rẻ hắn Không liên quan gì đến ta Là chính ngươi khí tức không có thu liếm tốt Bị thần tôn nhìn rõ Trương Nhược Trần nói Si hình thiên nhú mày Bản thân hoài nghi Chẳng lẽ thần tôn giống như này lợi hại Chính mình thiên ma độn pháp Thủy tổ bí thuật Ở trước mặt nàng đều không chỗ che thân Trương Nhược Trần nhắc nhở Long chủ tại thi pháp cứu chữa phương thốn đại sư Như bị quấy nhiễu Sẽ có đại hung hiểm Si hình thiên lúc đầu muốn tìm long chủ chủ trì công đạo Nghe được Trương Nhược Trần lời này Trong lòng căng thẳng Vội vàng dừng lại Liền dừng lại này, bát sực xạ xoa long trọng giản đánh xuống, đem si hình thiên đánh cho thấp một nửa. Si hình thiên trống lên từng tòa thiên ma thạch khắp thần bia. Nói. Long bát. Ngươi coi như giết ta. Ta si hình thiên cũng sẽ không theo ngươi không phải liền là so ta trước một bước phá cảnh. Nếu không có làm chế nảy một Nhìn năm bản thân đã sớm bước vào vô lượng. Âm ấm. Bát rực giả xoa long sau lưng hiện ra thiên ma hư ảnh. Bột phát vô lượng thần lực. Trọng giản áp sập thiên ma hạch khắc thần bia. Si hình thiên kêu thảm một tiếng thân thể vùi vào trong tấm bia đá. Trương Nhược Trần thấy hãi hùng khiếp vía, đây là xuống tay độc ác a không giống như là luận bàn. Không xong. Trọng giản lần nữa rơi xuống, đem vừa mới bỏ ra tới si hình thiên, lại đánh vào trong hố đất. Từng đảo lôi điện màu đen theo trọng giản cùng một chỗ rơi xuống. Si hình thiên tiếng kêu thảm thiết không dứt thần khu bị đánh đến cháy đen thất khiếu bốc hỏa hoa. Nhưng hắn miệng rất cứng. Quát! Ta si hình thiên có bất khuất ngông nghinh. Chính là hôm nay ngươi chấn sát ta. Ta cũng tuyệt không khuất phục. Đánh xuống lôi điện càng thêm dày đặc. Đây là thật muốn đem si hình thiên đánh chết sao? Hắn đến cùng là làm cái gì phát sổ sự tình trêu đến bát sực giả xoa long tức giận như thế. Trương Nhược Trần đánh ra trầm uyên cổ kiếm. Như dẫn lôi trâm đồng dạng. Đem tất cả lôi điện màu đen toàn bộ dẫn đi. Nói. Bát cô cô. Tiếp tục đánh xuống. Hắn sẽ bị đánh chết. Bát sực giả xoa long trởn mắt nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Chây hắn xen vào việc của người khác. Nhưng phấn nộ chỉ là thứ yếu. Càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Không đợi Trương Nhược Trần mở miệng, nàng nâng lên trọng giản, bầu ngang ra ngoài, mang theo một mảng lớn ma khí phong bạo, đăng. Địa đỉnh bay ra ngoài, ngăn tải Trương Nhược Trần trước người. Cự minh thanh hình thành gợn sóng năng lượng, hướng ra phía ngoài khuyết tán. Bát rực rạ xoa long một kích này bị hóa giải không thể làm bị thương Trương Nhược Trần mảy may. Trong nội tâm nàng càng kinh, đang muốn dẫn động lực lượng mạnh hơn thăm dò chương nhược trần sâu cản. Tiếng long ngâm vang lên. Một đầu long ảnh màu vàng cấp tốt bay tới, ở trước mặt nàng ngưng tụ thành long chủ thân hình. Một cỗ nhàn nhạc thanh phong, hóa giải bát dực dạ soa tục tất cả thần lực. Long chủ nói, các ngươi đây là thế nào, đã nói xong ra mắt, làm sao làm thành dạng này. Ra mắt. Trương Nhược Trần cuối đầu nhìn về phía hình chữ đại nằm trên mặt đất trong hố si hình thiên. Vừa nhìn về phía lệ khí chưa tiêu bát sực giả xoa long. Không khỏi bị kinh đến. Nhưng nghĩ lại nghĩ nghĩ, lại cảm thấy việc này có rất nhiều cấp độ sâu đồ vật có thể đào. Dù sao, si hình thiên cùng bát sực giả xoa long xem như nhân vật cùng thời đại. Lúc tuổi còn trẻ, nói không chừng thật có thứ gì liên quan. Nghĩ đến bát giựt giả xoa long thế mà tu luyện thiên ma thạch khắc. Đi là ma đảo con đường. Trương Nhược Trần càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Si hình thiên xem ra cũng không phải cái gì trai thẳng sắt thép. Trương Nhược Trần âm thầm khinh bỉ một chút. Bát giựt dạ xoa long thu hồi trọng giản. Cao ngạo không gì sánh được. Nói. Ta chính là đường đường thần tôn. Hắn lại để cho ta đến côn lôn giới. Việc này. Còn có thương lượng sao? Thần tôn thì thế nào ta như phá cảnh, chiến lực nhất định so với ngươi còn mạnh hơn. Si hình thiên chậm rãi từ trong hố đất đứng lên, trên thân vẫn tải bốc lên lôi điện hỏa hoa. Bát sực dạ xoa long khinh miệt cười lạnh. Ngươi trước phá cảnh rồi nói sau. Vô lượng chi lộ. Không có ngươi trong tưởng tượng tốt như vậy đi. Ngươi tại địa ngục giới bị thương nặng như vậy. Giao động căn cơ, sợ là một tia cơ hội đều không có. Thấy được chưa? Các ngươi thấy được chưa? Nữ nhân này quá cay nhiệt. Quá vũ nhục bản thần. Chiến. Có bản lính đem tu vi ép đến đại thần cấp độ. Chúng ta cùng cảnh giới đánh một trận si hình thiên nói. Đánh thì đánh. Ngươi thật đúng là cho là mình vô địch cùng cảnh giới như mười vạn năm trước. Ta đạt đến tâm đỉnh. Đại thần luận đi đâu có vị trí của ngươi. Bát giựt giả xoa long nhất lên trọng giản trên lưng hắc giựt triển khai ma khí trùng trùng điệt điệt ngoại phóng. Si hình thiên khống chế thiên ma thạch khắc thần bia. Chiến ý sôi trào. Nhưng không có mạo mũi tiến tung. Nói. Ngươi trước đem tu vi ếp đến cùng cảnh giới. Ngươi có bản lĩnh đừng sử dụng thiên ma thạch khắc bát giựt giả xoa long nói. Đủ rồi. Long chủ cảm giác được đau đầu, lấy quy tắc thần văn cưỡng ếp đem hai người tách ra. Si hình thiên cùng bát sực giả xoa long quan hệ một mực rất không bình thường, là từ lúc tuổi còn trẻ tạo dựng lên giao tình. Thậm chí nói, bát sực giả xoa long đối với si hình thiên là có cảm tình. Dựa theo long chủ, thái thượng, còn có thiên long giới cao tầng ý nghĩ, để si hình thiên cùng bát sực giả xoa long thông ra. Là chặt chẽ liên hệ côn lôn giới cùng thiên long giới cầu nối. Có thể mượn này đối ngoại hình thành một sự uy hiếp. Dù sao côn lôn giới cùng thiên long giới liên hợp lại. Hoàn toàn có thể ngăn được tứ đại chúa tể thế giới. Tại thiên đình quyền lên tiếng có thể càng nặng. Nào nghĩ tới chỉ là để bọn hắn thử một chút kết quả kém chút tạ thế. Bát sực dạ xoa long tuy là long chủ tỉ tỉ. Nhưng hai người niên kỷ không kém nhiều. Trong huyên đệ tỷ mỗi quan hệ tốt nhất. Cũng không kiêng kỷ long chủ Tu Vi. Cũng không lay đồng tỷ tỷ giá đỡ. Nói. Ta đều không có dép bỏ hắn chỉ có đại thần cảnh giới Tu Vi. Hắn còn phải tiến thêm thước. Việc này. Không có thương lượng. Hoặc là hắn ở rể thiên long giới. Hoặc là các ngươi liền thay người thông ra đi dù sao chỉ là một cái hình thức. Si hình thiên cười to. Ha ha mẫu giả soa một cái, nhất định cô độc sống quãng đời còn lại. Không nhìn chúng bản thần, bản thần còn trướng mắt ngươi cùng thần ba công chúa so sánh, ngươi nào có nửa điểm giống nữ nhân. Trương Nhược Trần rốt cuộc minh bạch si hình thiên vì cái gì bị đánh. Tại bát rực giả xoa long bột phát trước một cái chớp mắt. Lướt ngang đến giữa bọn hắn vị trí. Nói, ta tới nói lời công đảo hình thiên đại thần. Bát cô cô cũng không phải là không nhìn chúng ngươi. Ngược lại là đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng A Thử nghĩ. Nàng biết rõ ngươi không cách nào phá cảnh vô lượng. Còn có thể đáp ứng thông ra. Cái này không phải là không bản thân hy sinh nếu có nữ tử như vậy đối với ta. Cho dù là ở dễ. Ta cũng nhận. Long chủ âm thầm gật đầu. Vấn đề tình cảm. Trương nhược trần tiểu tử này hay là thật sự có tài. Trương Nhược Trần Vốn cũng cho là, mình có thể biến chiến tranh thành tơ lụa biến oan ra là thân ra. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp được hai cái không theo sáo lộ ra bài nhân vật cứng. Si hình thiên nói, nàng còn bản thân hy sinh rồi ta si hình thiên đỉnh thiên lập địa. Thiết cốt tranh tranh, mấy trăm ngàn năm đều một người đến đây. Địa ngục giới cùng thiên đường giới đều có thể giết cái long trời lở đất. Sao lại hướng nàng thỏa hiệp ở dễ thiên long giới Thù một nữ tử che chở Há không bị thiên hạ tu sĩ chế xéo Ngươi cảm thấy nàng tình thân nghĩa trọng Ngươi đi cùng nàng thông ra Trương nhược trần nụ cười trên mặt Dần dần cứng đờ Bát rực giả xoa long nói Ta đã sớm nói thay người thông ra Ta cùng si hình thiên thông ra Sớm muộn sẽ đem hắn đánh chết Trương nhược trần có thể Thiên long giới có thể chọn lựa ra thiên chi ghiêu nữ. Cùng hắn thông ra. Thiên long giới nếu là trực tiếp cùng kiếm giới kết minh. Ảnh hưởng càng thêm sâu xa. Thiên cung sau này đều muốn coi trọng ý kiến của chúng ta nhà ngũ ca nữ tử kia có thể thử một chút. Dù sao bọn hắn có giao tình. Trương Nhược Trần cảm thấy mình không nên đứng ra, vội vàng nói ta vẫn là không dính vào chuyện của các ngươi. Bát sực dạ xoa long lộ ra thần sắc không vui. Nói, ngươi đứng đều đứng ra. Lùi bước cái gì ngươi trương nhược trần cũng không phải cái gì ngây thơ thánh nhân. Cũng không phải không có đã đáp ứng thông ra. Là xem thường chúng ta thiên long giới cảm thấy thực lực chúng ta không đủ. Không có ý tứ này. Trương nhược trần tận lực bảo trì mỉm cười, không dám chọc nàng. Nữ bảo Long thêm mấu giả xoa trừ si hình thiên Ai dám đắc tội nàng Bát sực giả xoa Long lúc trước đã từng gặp qua trương nhược trần tu vi Rất khiếp sợ Ngắn ngủi mấy ngàn năm Kẻ này đã có được phong vương xưng tôn chiến lực Đơn giản chính là một đời thủy tổ muốn xuất thí Loại thiên tư tiềm lực này Tăng thêm phía sau còn có kiếm giới tài nguyên Cùng nhiều vị đại nhân vật duy trì Nếu là buông tha, đối với Thiên Long giới tuyệt đối là tổn thất to lớn. Bát Sực Xạ Xoa Long nhìn về phía Long chủ, âm thầm truyền âm nhắc nhở, ngươi thế nhưng là người Thiên Long giới. Việc này hay là đừng ép buộc, mạnh đến mức tới chưa hẳn tốt Long chủ truyền âm. Bát Sực Xạ Xoa Long nói, đi vậy ta cùng Si Hình Thiên Thông ra, ta cam đoan đánh chết hắn. Dù sao thí phu ai cũng không xem vào. Long chủ thở dài một tiếng. Nhìn về phía Trương nhược trần. Nói. A tu la nhíp hồn ấm. Ta có thể hóa giải Nhưng không gánh nổi phương thốn tu vi. Ngươi đi tìm thái thượng. Để thái thượng xin mời ngũ ca đồng loạt ra tay. Hẳn là có xong toàn chi pháp. Trương nhược trần có một loại bị bán cảm giác. Đây đều là chuyện gì à? Long chủ nói thánh tăng chết thành tựu ngươi. Nếu là lão nhân gia ông ta còn sống, khẳng định hy vọng ngươi tiểu đệ tử này có thể cứu Đại sư Huyên. Ngũ ca sẽ không thấy chết không cứu. Nhưng hắn dù sao cũng là thiên long giới chi chủ. Một số thời khắc làm việc, có thể sẽ không chỉ nhìn tình cảm, sẽ đem lợi ích cũng cân nhắc đi vào. Ta hoặc là thái thượng đi cầu hắn, hắn vẫn như cũ sẽ ra điều kiện. Long chủ trực tiếp sẽ lại nói minh. Sau đó vừa tối tối hướng Trương nhược trần truyền âm. Chỉ trách ngươi không hiểu điều thấp. Tại bát tỉ nơi đó hiển lộ thực lực. Nàng sao lại buông tha ngươi tin tưởng rất nhanh liên quan tới thực lực ngươi tin tức. Liền sẽ truyền đến ngũ ca nơi đó. Đừng sầu mi khổ kiểm, nhà ngũ ca vị kia thiên chi ghiêu nữ, không thể so với ngươi mấy vị kia hồng nhan chi ghi kém. Không biết bao nhiêu chư thiên hậu nhân muốn thông ra đều bị cự tại ngoài cửa. Đối với ngươi mà nói, nửa điểm đều không ăn thua thiệt. Đây là có ăn hay không thua thiệt vấn đề sao? Trương Nhược Trần cho là, lấy tô vi hiện tại của hắn, đã thoát ly dựa vào thông gia từ về giai đoạn. Lại nói có long chủ tại thiên long giới cùng kiếm giới vốn là không có khả năng thoát ly quan hệ. Long chủ nghĩ đến cũng rất đau đầu bát rực xạ xoa long. Tránh đi nàng. Bí mật truyền âm. Ngươi như thực sự không muốn. Ai cũng ép buộc không được ngươi. Nhưng, ngươi dù sao cùng thế lực khác đều thông ra, ngũ ca khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ, hắn tính cách nhất là kiêu ngạo. Ngươi như cử tuyệt hắn chính là đắc tội hắn. Đi trước côn lôn giới nhìn xem có lẽ thái thượng tự có biện pháp, không cần cầu đến ngũ ca nơi đó. Mời đọc Đông A Nông Sử câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử Vạn cổ thần đế 346, chương 3809 thiên ma bá thương. Gần nhất mấy chục năm tinh không phòng tuyến tiến vào bình tĩnh kỵ. Vô thần văn minh thế giới người phàm ca vũ thăng bình. Trên đường phố náo nhiệt huyên náo. Thiếu niên tiên ý nộ mát. Hiệp khách uống rượu đàm tiếu. Phú thương đi thuyền đi xa. Đèn bất diệt thanh lâu, khúc không mát vườn lê đảo không hết nhân gian sung sướng nỗi buồn ly biệt. Trời chiều chân trời treo, dáng chiều xích kim như hỏa diếm. Trương Nhược Trần bước nhanh đi tại trên đường phố đám người như nước chảy. Si hình thiên đuổi ở phía sau, nói thật có biện pháp giúp ta chữa trị căn cơ, giúp ta bước vào vô lượng. Chữa trị căn cơ. Có cơ hội đi về phần có thể hay không bước vào vô lượng. Mấu chốt tại chính ngươi. Không tải ta. Ta còn không có bản lãnh lớn như vậy. Trương Nhược Trần nói. Si hình thiên khó nén kích động cảm xúc. Vội la lên. Nói rõ hơn một chút à ngươi có phải hay không muốn cái gì chỗ tốt. Trực tiếp ra giá đi. Xuyên qua náo nhiệt thành khô tiến vào một mảnh tràn đầy vũng bùn bình dân quật. Phòng ốt thấp bé. Lâu năm thiếu tu sửa. Sinh hoạt ở nơi này phàm nhân. Phần lớn mặt màu xanh đen áo vải. Lại vá chẳng vá đột. Trương Nhược Trần đi vào một gian cũ khí hàng bán cháo. Ngồi vào vị trí gần cửa sổ. Gõ gõ màu nâu xanh bàn gỗ. Nói. Đại nương. Hai bát cháo gạo trắng. Một lồng bánh bao thịt châu. Lại đến một đĩa dưa muối. Hàng bán cháo không lớn trong trong ngoài ngoài cổng lại cũng liền bảy tấm cách bàn. Nhìn xong cửa sổ màu sắc, ngưỡng cửa mài mòn đều biểu hiện hàng bán cháo này nhiều năm rồi. Bíp lò ngay tại bên ngoài, lô hỏa chính vượng, hơi nước màu trắng tải trúc trí lồng hấp ở giữa tràn ngập. Chỉ có một người mặt màu xanh toái hoa áo vải phụ nhân ở nơi đó bận rộn. Nàng nhìn qua chừng 50 tuổi dáng vẻ. Khắp khuôn mặt là tuế nguyệt vết tích. Rất nhãi nhặn. Cũng rất thành thạo. Làm việc không nhanh không chậm. Nhưng thủ pháp không chậm. Si hình thiên truy vào hàng bán cháo. Ngồi vào chương nhược trần đối diện. Nói. Ngươi ngược lại là nói a Nếu là có biện pháp giúp ta khôi phục căn cơ. Điều kiện gì. Ngươi cứ việc nói. Ngươi cũng thấy đấy. Long bát quá phách lỗi. Quá không coi ai ra gì. Bản thân nếu là không có khả năng bước vào vô lượng. Đời này đều sẽ bị nàng cưới tải trên đầu cách này tuyệt không thể nhìn. Bành. Bành. Hai bát cháo trùng điệp đặt lên bàn. Phụ nhân kia lạnh như băng nói, muốn nói ăn nói khủng điên đi nơi khác, chớ đến chỗ của ta. Hút cháo, cũng không chỉ có các ngươi. Nói xong, nàng đi ra ngoài, tay tại trên tạp dề lau, sau đó là trong lò bếp thêm lửa. Si hình thiên ngơ ngẩn. Đưa mắt nhìn nàng rời đi. Ngươi biết bản thân là ai trăng quang lâm ngươi hàng bán cháo này. Là ngươi tam sinh đã tu luyện khí vận. Phụ nhân không để ý tới hắn, mắt điếc tai ngơ. Trong hàng bán cháo, tất cả hút cháo khách nhân toàn bộ đều nhìn si hình thiên, ánh mắt rất dị dạng. Trương Nhược Trần mỉm cười không nói, bưng qua một bát cháo, cầm lấy thì nhấm nháp. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua chân thần dáng lâm thế gian sao. Si hình thiên trừng mắt về phía những quần chúng kia, rước lấy một trận cười vang. Đừng bày ngươi chân thần giá tử, nếm thử, cháo này rất không tệ trương nhược trần nói. Còn uống gì cháu ngươi muốn ăn gan rồng gan phượng, uống bách hoa thần những, ta cũng có thể chuẩn bị cho ngươi tới. Lần này, si hình thiên phóng thích trần vực, ngăn cách thanh âm. Nếm thử. Trương nhược trần dùng thiệt chỉ hướng một cách khác bát cháo. Không phải liền là một bát cháo. Si hình thiên hiểm trí lại trong lòng vội vàng. Bưng lên bát. Uống xong một ngủm. Thời gian dần trôi qua. Biểu hiện trên mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Nhìn về phía trong bát. Sau đó, hắn cầm lấy thiệp chầm rãi thưởng thức từng đứng lên. Thật sự là kỳ. Chẳng lẽ là bởi vì rất nhiều năm không có hưởng qua thế gian đồ ăn nguyên nhân. Một bát lại so với bình thường còn bình thường hơn cháo mà thôi. Thế mà có một phen đặc biệt tư vị. Si Hình Thiên nói. Cháu, dù là cho dù tốt cháu, cũng nhất định không sánh bằng gan rồng gan phượng quyền tương ngọc dịch. Nhưng có thể làm cho một vị đại thần tán thưởng cũng hoàn toàn chính xác không tầm thường. Trương Nhược Trần nói, có lẽ là bởi vì người nấu cháo dùng tâm, mấy chục năm như một ngày làm như vậy một kiện lại bình thường bất quá sự tỉnh. Cho nên, có thể hóa tục vật là thần kỳ. Cũng có thể là là bởi vì, ngươi mấy chục vạn năm không có hưởng qua, cho nên cảm thấy có một phen đặc biệt tư vị. Si hình thiên trong bát đã là giống tuyết, học chương nhược trần kêu đại nương, lại đến 10 bát. Phụ nhân kia đem nóng hổi bánh bao cùng dưa muối bưng tới. Si hình thiên cũng không sợ nóng miệng. Lập tức ném ba cái bánh bao vào trong miệng. Miệng đều chống đỡ biến hình. Ngơ hồ mà nói. Bánh bao cũng không tệ. Lại đến mười lồng Trương Nhược Trần hướng về phía phổ nhân kia cười cười Phổ nhân kia lại không chút biểu tình đi hướng một bàn khác Trên bàn kia Ngồi một người nam tử trung niên Lộ ra có chút nho nhã Mỗi một sợi tóc đều rất chỉnh tị Mỗi một cái nút áo đều có rất cầu kỳ Trên người mặt cùng hoàn cảnh nơi này không hợp nhau Nam tử trung niên cùng phổ nhân đang thấp giọng nói gì đó Trương Nhược Trần không có nghe lén thói quen. Nghiêm túc hướng si hình thiên nói. Tu vi của ngươi. Đạt đến dưới vô lượng cực hạn. Muốn giúp ngươi chữa chỉ căn cơ. Ta đích xác là muốn giúp hết sức lực. Thậm chí khả năng dẫn tới thiên phạt. Ta đây hiểu Nghịch thiên cải mệnh nha thiên địa đương nhiên sẽ không đồng ý. Điều kiện ngươi sách si hình thiên nói. Trương Nhược Trần dối ra hai ngón tay. Nói. Hai cách điều kiện. Thứ nhất, ngươi là thiên ma duy nhất hậu nhân. Hẳn là có thủy tổ di vật a Không có. Si hình thiên nói. Bản thân là thiên ma hậu đại không giả. Nhưng cách này đều qua hơn 10 triệu năm. Chuyện thừa không biết bao nhiêu đời. Coi như thiên ma lưu lại thủy tổ di vật. Những di vật này cũng đều tan biến ở trong túi nguyệt trường hà. Si hình thiên không phải một cách có thể nói láo. Mặc dù cực lực che dấu. Nhưng Trương Nhược Trần vẫn là nhìn ra mất tự nhiên địa phương. Dạng này à. Trương Nhược Trần vội đầu, nói ăn cháo. Si hình thiên gấp. Nói. Kỳ thật cũng có như vậy một hai hiện truyền thừa xuống tới. Nhưng là thủy tổ chi lực đã hao hết. Đối với ngươi mà nói. Hoàn toàn chính là vật tầm thường. Trên người ngươi bảo vật nhiều như vậy, lọt vào mắt xanh bọn chúng. Trương Nhược Trần tiếp tục hút cháo. Si hình thiên nói, ngươi không phải là muốn thiên ma thạch khắc A ta nếu muốn thiên ma thạch khắc, lúc trước liền sẽ không đem bên trong một chút bia đá cho ngươi. Trương Nhược Trần nói, tốt, liền sông ngươi khi đó che lại thiên ma thạch khắc, bản thân cho ngươi một kiện thiên ma vật lưu lại. Si hình thiên liên tục do dự, cắn răng, trước người không gian run lên, đem một cây trường thương đen nhánh lấy ra, đưa cho Trương Nhược Trần. Thương dài một trường hay chén rượu phẩm chất Mặt ngoài đúc có ma văn Phát ra văng lánh hàn khí Cổ vận ung dung Nhất định không phải phàm vật Trương Nhược Trần lấy tay nắm tới Cánh tay trầm xuống Quá nặng đi ở ngoài dự liệu Từng sợi ma khí màu đen Từ trong trường thương lan tràn đi ra Ăn mòn Trương Nhược Trần bàn tay Trương Nhược Trần tu luyện qua ma đảo Lại vô cực thần đảo Có thể khống chế thiên hạ chư đảo Trong khoảnh khắc Chính là khống chế lại trên trường thương tràn ngập ma khí Cẩn thận quan sát trường thương này Trương Nhược Trần chấn động trong lòng Nói Đây là trên thiên ma bá thương đổ cây thương kia chân thần 36 bước thiên ma thạch khắc Mỗi một bước đều rất huyền diệu Có thể luyện thành vô thượng ma công Vừa lúc Thiên ma bá thương đổ đã từng cất giữ trong huyết thần giáo Làm ngày xưa huyết thần giáo giáo chủ Trương Nhược Trần tự nhiên tìm hiểu tới. Si hình thiên nói. Thiên ma là thật không có cái gì lưu lại. Có lẽ lưu lại qua di vật. Nhưng đều tại trong dòng sông lịch sử hủy diệt cùng di thất. Cây thương này là ta ở trong thiên ma sơn đạt được. Bắc trạch trường thành 72 chỗ ma thần xuất thế về sau. Giữa thiên địa ma đảo Uy tắc sinh động. Ở vào côn lôn giới đông vực thiên ma sơn tùy theo xuất thế Trên thiên ma sơn có đại tôn lưu lại một đảo phong ấm. Phong ấm không tính cường đại. Những năm này si hình thiên đã đem nó ma diệt. Tiến nhập thiên ma sơn đỉnh cử thạch trần lòng đất. Gặp Trương nhược trần muốn điều động thần khí đi thôi động. Si hình thiên vội vàng ngăn cản. Nói. Đừng vọng đồng thương này nội bộ ẩm chứa thủy tổ chi lực. Sức mạnh ma tính bá đạo. Thật là làm sao vận dụng Trương nhược trần hỏi. Si hình thiên lắc đầu Ướn ngực thân Nói Không biết có lẽ Chỉ có ta có thể vận dụng Sẽ không bị sức mạnh ma tính phản phệ Bạch Kiếm quang lói lên Si hình thiên bưng bát cánh tay Bị cắt ra một đảo vết máu Trương nhược trần góp nhặt hắn một chút ma huyết Bôi ở trên trường thương Sau đó trong đầu yên lặng hồi tưởng thiên ma bá thương đồ Thái cực âm dương đồ hiện hiện ra Thần khí chuyển hóa làm ma khí. rót vào trường thương. Trương Nhược Trần cùng si hình thiên không có chú ý tới chính là. Cách đó không xa. Phụ nhân mặc màu xanh toái hoa áo cùng trung niên nho sĩ kia đều nhìn bọn hắn chầm chằm Một cố siêu nhiên lực lượng ba động từ trên trường thương Bạo phát đi ra. May mắn. Trương Nhược Trần đã sớm lấy vô cực thần đạo. Đem phương viên 18 trưởng hóa thành mình có thể tuyệt đối khống chế độc lập thiên địa. Mặc dù vùng thiên địa này chấn động mãnh liệt một chút, nhưng ngoại giới không có người sẽ sinh ra cảm giác. Si hình thiên trận vực đem trương nhược trần bao phủ, sợ nơi này ba động, gây nên thiên đình chư thần cảm ứng. Lực lượng thật mạnh, nếu là hoàn toàn thôi động. Một thương sợ là có thể trọng thương một chút tại vô lượng cảnh tu luyện nhiều năm thần tôn. Chương Nhược Trần vuốt ve thân thương. Lần này, si hình thiên là thật đưa một món lễ lớn, xuất thủ rất xa hoa. Trường thương không phải thần khí. Nhưng bởi vì nội bộ ẩm chứa thủy tổ chi lực. Thực chiến thời điểm. So bình thường thần khí lợi hại hơn nhiều. Chính là không biết nội bộ thủy tổ chi lực có thể chèo chống chương Nhược Trần đánh ra vài chiêu. Thủy tổ chi lực một khi hao hết trường thương giá trị. Xếp xa xa kém thần khí, rơi vào thánh khí chi lưu Có thủy tổ thần hành y đào mệnh Có thiên ma bá thương phòng thân Trương Nhược Trần lòng tin tăng nhiều Lực lượng mười phần Si hình thiên nói điều kiện thứ nhất này xem như thỏa mãn a Đại thần từ trong thiên ma sơn lấy được thủy tổ di vật Hẳn là còn có không ít A Trương Nhược Trần nói Si hình thiên nói Thủy tổ di vật nào có nhiều như vậy các ngươi trương gia vị kia thủy tổ Là khoảng cách đương thời gần nhất một vị Tựa hổ cũng không có lưu lại mấy món di vật a Thuận miệng hỏi một chút mà thôi đừng kích động Trương Nhược Trần cười cười nói điều kiện thứ nhất tính thỏa mãn ta điều kiện thứ hai Ngươi đến hướng ta cam đoan Ta như giúp ngươi bước vào vô lượng Thiên long người ở dễ này còn phải ngươi đi làm thông gia Đời ta cũng sẽ không lại thông ra. Si hình thiên muốn mở miệng. Trương Nhược Trần rất có lòng tin. Nói, ngươi như cử tuyệt. Vạn sự đừng nói. Si hình thiên còn tải cân nhắc. Một bàn khác. Vị kia trung niên nho sĩ nói khẽ với mặt màu xanh toái hoa áo phổ nhân nói một câu cái gì. Phổ nhân kia đi tới. Ngồi vào bàn gỗ một phương vị khác. trầm mặt không nói. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Trương Nhược Trần đem trường thương thu hồi, nhìn về phía nàng, nói, cho ngươi thêm phiền toái ta là thật không nghĩ tới, ngươi thế mà thật sẽ ở chỗ này bán cháo, mà lại một bán chính là mấy chục năm. Cháo rất không tệ, có thể thấy được là thật dụng tâm tại trải nghiệm cuồn cuộn hồng trần, có thể nhìn ra cảnh giới của ngươi lại tăng lên một tầng, nàng ngay cả dung mạo tuyệt mỹ cũng có thể bỏ qua. Đem chính mình triệt để thay vào thành phàm nhân nữ tử. Mặt cho chính mình già yếu. Tầng này tâm cảnh, nàng trước kia tuyệt sẽ không có. So với ngươi đứng lên kém xa phổ nhân nói. Si hình thiên lấy lại tinh thần, hơi kinh ngạc, rốt cuộc ý thức được trước mắt phổ nhân này rất không bình thường. Trương Nhược Trần tới đây hút cháo, nguyên lai like ôm lấy mục đích tính. Phụ nhân liếm khí thủ đoạn có thể giấu riêng được đỉnh tiêm đại thần, cách này khiến si hình thiên có chút giật mình. Chẳng lẽ là một vị phong vương xưng tôn tồn tại? Mời đọc Đông A Nông Sử câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một ký sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử Vạn Cổ Thần Đế 346 chương 3810 lại gây tai họa. Si hình thiên nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến cái gọi là thiên tôn chi tử, nhưng thật ra là thiên tôn chi nữ. Càng không nghĩ tới. Vị này từ lúc sinh ra đời liền siêu phàm nhập thánh thiên chi quý tục. Sẽ ở cuộn cuộn hồng trần trong một gian hàng bán cháo buôn bán cháo hoa hơn 10 năm. Thiên tiên tử đã giải yếu thành lão phụ. Trung quanh, mặt một mạc bách tính đều là nhận biết nàng trò chuyện với nhau rất quen thuộc. Đây hết thảy nguyên nhân gây ra. Đều là bởi vì năm đó hiên viên liên bại bởi Trương Nhược Trần. Vì hoàn thành đổ ước. Cần lấy phân thân ở chỗ này buôn bán cháo trăm năm. Nhưng Trương Nhược Trần không nghĩ tới ở chỗ này buôn bán cháo. Cũng không phải là hiên viên liên phân thân mà là chân thân. Toàn bộ hàng bán cháo đều là không xe hoàng kim một góc diễn hóa đi ra. Trương Nhược Trần trong lòng có chút cảm khái. Nói. Lúc trước đổ ước. Chỉ là để cho ngươi một đạo phân thân tiến vào phàm trần. Vì sao chân thân cũng tới. Phụ nhân điềm tính bình thản. Nói. Vô lượng trở về. Thiên đình mọi việc cũng không có tất yếu. Lại tử ta đến qua tay. Nhiều năm bận rộn. Bôn tàu khắp nơi. Làm đều là tự nhận là giúp đỡ thiên hạ đại sự. Khó được có thời gian ổn định lại tâm thần. Làm đơn giản một chút việc nhỏ. Úp cây lúa Trẻ củi Gánh nước Nhóm lừa Giúp hàng xóm đỡ đẻ Vì chưa xuất các thiếu nữ làm mối Cho bạn bè cha đưa tăng Đều không phải là thiên hạ đại sự Nhưng là một người chi đại sự Một nhà chi đại sự Nhìn qua một giới chi tranh Bộ tộc chi loạn Bây giờ lại nhìn nhân gian tranh chấp Phàm nhân ăn oán Côn đồ đấu ngoan Lại có một loại đại triệt đại ngộ cảm giác. Ngàn trưởng con đê, lấy sâu kiến chi huyệt bại trăm thước chi thất, lấy đột khe hở chi khói đốt. Trước kia ngồi trời xem đất, một chút nhìn hết 100 Nhìn Sơn Hà trong lòng nhất thời thương xót phóng khoáng ý chí, lập thể muốn vì vạn thế mở thái bình. Bây giờ đặt mình vào hồng trần hơn 10 năm. Mới biết ngồi trời xem đất cùng ếch ngồi đáy diễn không có khác nhau. Muốn vì vạn thế mở thái bình. Đồ khó càng rất không địa ngục. Trương Nhược Trần nói thế nào không có chí khí rồi. chí khí không mất, nguyện cảnh chưa diệt. Nhưng ta cho là. Chính mình thứ cần phải học tập còn rất nhiều. Tự thân nếu không viên mãn. Dùng cái gì suy nghĩ thiên hạ. Phụ nhân giống như tự dễu cười cười. Ánh mắt không lưu dấu vết nhìn vị kia đưa lưng về phía chính mình trung niên nho sĩ một chút. Nói. Đừng nói ta. Ngươi đây, hải nạc bách xuyên bao dung vạn vật, ngươi thật có thể làm được sao? Kiếm giới chính là trong thiên hạ siêu nhiên thế lực lớn, hội tụ từng các chủng tộc cùng văn minh. Tương lai nội bộ tất sinh rất nhiều mâu thuẫn cùng tranh đấu. Ngươi định làm gì thiên đình cùng địa ngục chi tranh? Kiếm giới thật có thể làm đến vĩnh viễn trung lập. Trương Nhược Trần cười nói, ngươi không phải muốn ổn định lại tâm thần làm một phàm nhân, tại sao lại hỏi thiên hạ đại sự tới? Phụ nhân nói đại sự là chuyện nhỏ hội tụ mà thành, việc nhỏ là đại sự ảnh thu nhỏ, cả hai không phân khác biệt. Cảnh giới của ngươi thật đúng là càng ngày càng cao. Trương Nhược Trần cũng không lập tức trả lời nàng. Tinh tế sau khi tự hỏi, nói, chỉ cần có ba người địa phương. Liền tất nhiên sẽ có mâu thuẫn cùng tranh đấu. Hải nạp bách xuyên. Bao dung vạn vật. Trước mắt chỉ là một loại cao nhất truy cầu. Tại không có cường đại tu vi trước đó. Cái này hoàn toàn chính là một loại huyến tưởng. Nhưng loại huyến tưởng này. Cũng không có khả năng vứt bỏ. Nếu không chắc chắn sẽ mê thất ở trên đường truy cầu lực lượng cường đại. Về phần ngươi yêu cầu kiếm giới nội bộ mâu thuẫn cùng đối ngoại sách lược. Ta có thể nói thật cho ngươi biết. Tạm thời còn không có dâm nhập suy nghĩ qua. Bởi vì sinh tồn mới là một cái văn minh cơ sở. Kiếm giới nếu là ngay cả sinh tồn đều làm không được. Dùng cái gì đi suy nghĩ những này kiếm giới tương lai một đoạn thời gian rất dài tôn chỉ. Đều là cố gắng sinh tồn được. Lượng kiếp sắp tới chính mình sống sót trợ giúp càng nhiều người sống sót mới là trước mắt nhất nên suy nghĩ vấn đề. Phụ nhân im lặng. Một lát sau. Nàng nói. Ngươi liền không có đứng tại một cái tuyệt đối thượng vị giả góc độ. Suy nghĩ như thế nào thống trị sao tỷ như tín ngưỡng. Tỉ như pháp quy. Ta nếu là thủy tổ. Ta tự thân chính là tín ngưỡng. Ý nghĩ của ta chính là pháp quy. Ngôn suất mà pháp tùy. Trương nhược Trần cười nói. Theo lý thuyết. Một vị thần tôn nói ra lời này. Tất nhiên là âm vang điếc tai. Nhưng. Phụ nhân nhìn ra Trương Nhược Trần nói lời này lúc cũng không phải là nghiêm túc như vậy, lại đang trêu đùa chính mình. Nhắc nhở, có mấy lời cũng đừng tùy tiện nói, phải chú ý ảnh hưởng. Trương Nhược Trần nói, Thanh Thanh đây là không tin ta cho là ta không có thủy tổ chi tâm nếu không lại cược một lần lớn. Ngày khác ta như chứng đạo thủy tổ, ngươi vì ta nấu cháo vạn năm. Lúc trước tại vô thần văn minh đánh cược thời điểm, Hiên Viên Liên nói Trương Nhược Trần như thua, vì nàng lái xe trăm năm. Lời này Trương Nhược Trần đến nay nhớ kỹ, hôm nay xem như trả trở về. Chẳng biết tại sao. Vô luận là chống lại Hiên Viên Thanh. Hay là Hiên Viên Liên. Trương Nhược Trần đều không phải là như vậy ra thích nghiêm túc cứng nhắc đàm phán giao lưu. Mà là đem đối phương trở thành khác phái hào hữu. Không muốn quá mức câu thúc, quá chính thức, khoảng cách cũng liền xa, rất nhiều thứ ngược lại đàm luận không thành. Ngươi như lại phong ngôn phong ngữ, ta liền muốn đuổi ngươi rời đi. Phụ nhân đứng dậy, muốn đi gấp. Trương Nhược Trần lấy ra hai cái bịt kín hộp thần một, bỏ lên trên bàn. Nói, ta tới đây, cũng không phải vì lời nói điên cuồng, mà là vì biểu đạt lòng cảm kích. Thiên tôn tự quyển tại thời điểm nguy cơ đã cứu tính mạng của ta. Phụ nhân hử nói. Ngươi bây giờ đưa nó trả lại. Chẳng lẽ sợ sệt thiên tôn căn cứ nó cảm ứng được vị trí của ngươi nếu là như vậy. Ngươi cũng nên cẩn thận. Thiên tôn ngay tại tinh không phòng tuyến. Có lẽ giờ phút này đã biết được ngươi ở chỗ này. Trương Nhược Trần nói. Ta tin tưởng thiên tôn khí độ không đến mức đối phó ta một tên tiểu bối. lại nói, có thanh thanh ngươi tại, ngươi cũng sẽ không cho phép thiên tôn giết ta đi. Trung niên nho sĩ kia lông mày có chút vặn một cái, Thúc dục nói, ta cháo vì cái gì còn không có lên chủ quán, ngươi làm ăn này còn có làm hay không rồi? Phụ nhân hung tợn trừng trương nhợc trần một chút, thu hồi bên trong một cái hộp thần mục, nói, trong thiên tôn tự quyển thiên tôn thần lực đã hao hết, lấy ngươi bây giờ tu vi Khoảng cách nhất định bên ngoài. Đủ để giấu riêng được thiên tôn cảm giác. Ta đưa ra đồ vật. Còn không có phải trở về đạo lý đi nhanh lên. Tốt nhất chớ có trở lại. Đừng nhiễu loạn ta tu hành tâm cảnh. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ. Đem thiên tôn tự quyển một lần nữa thu hồi. Không có đem hiên viên liên lời nói để ở trong lòng. Cười nói. Vốn là còn sự tình muốn nhờ. Lăn. Phụ nhân trực tiếp bưng cháo, hướng trung niên nho sĩ đi đến. Trương Nhược Trần cũng là thức thời. Đi ra hàng bán cháo. Thanh âm từ bên ngoài bay vào đến. Nói. Chờ ngươi phá vô lượng. Nối lại tiền duyên. Phụ nhân đứng tại trung niên nho sĩ bên cạnh. Có chút lo lắng. Thấp giọng nói. Hắn người này chính là như vậy tính cách. Có đôi khi. Phản phất một đứa bé không chịu lớn. Gia thích hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng chân chính làm đại sự thời điểm. Lại có đại phách lực. Lượng tổ chức liền có hơn phân nửa đều là hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng bắt tới. Tóm lại, không hề giống ngoài giới theo như đồn đại hung áp như vậy. Dừng một chút, nàng lại nói, dù sao cũng là thánh tăng truyền nhân thánh tăng sẽ không nhìn lầm người. Trung niên nho sĩ cầm thiệt, nếm thử một miếng, nói, không tệ. Cũng không biết là tại đánh giá cháo hoa hay là cái gì khác. Trương Nhược Trần đưa cho Hiên Viên Liên tự nhiên là thông thiên thần đan Hắn làm việc nhất quán đều là có ăn tất báo. Đồng thời, hắn cũng hoàn toàn chính xác đem Hiên Viên Liên coi là một vị khác phái hảo hữu. Mà không chỉ là lợi ích minh hữu. Si Hình Thiên Cảm Thán. Nói, thật không nghĩ tới. Đường đường thiên tôn chi nữ. Thế mà bị ngươi lừa gạt đến nơi đây bán cháo Nếu là thiên tôn biết được Định không tha cho ngươi Cái gì gọi là lừa gạt thiên viên liên chính là kinh thế chi tài Có trận này hồng trần kinh lịch Tăng thêm thông thiên thần đan Chắc chắn sẽ có thối biến kinh người Trương Nhược trần trợt nói trung niên nho sĩ kia ngươi chú ý tới sao Cái nào trung niên nho sĩ si hình thiên hỏi Chương Nhược Trần nói chính là chúng ta bên cạnh một bàn kia. Gặp Trương Nhược Trần đột nhiên ngậm miệng không nói, sắc mặt hơi trắng bịch, si hình thiên hỏi thế nào? Ta phát hiện ta vậy mà hồn nhiên không nhớ rõ hắn hình dạng thế nào Trương Nhược Trần nói. Si hình thiên nói. Ngươi đừng đánh thú vị có được hay không? Nào có cái gì trung niên nho sĩ đêm nay còn có chính sự? Theo ta cùng đi. Trương Nhược Trần nhìn kỹ si hình thiên con mắt. Gặp hắn lúc trước tựa hồ thật không nhìn thấy trung niên nho sĩ. Trong lòng lập tức lột bột một tiếng. Lập tức lôi véo hắn. Nhanh chóng đi ra ngoài thành. Thấp dòng hỏi. Ta lúc trước không có nói sai lời gì à? Không có chứ. Cũng liền đùa giỡn thiên tôn chi nữ. Mà lại giống không phải lần đầu tiên làm như vậy vấn đề không lớn. Nàng cũng không có chân chính tức giận. Si Hình Thiên nói. Trương Nhược Trần cảm giác được sau lưng phát lạnh. Cảm giác mình lại gây tai họa. Ra khỏi thành về sau. Cùng Si Hình Thiên lập tức rời đi vô thần văn minh đại thế giới. Si Hình Thiên nói trước đừng về côn lôn giới. Đêm nay thật sự có chính sự. Ngươi đi đi, ta phải đi nhanh lên. Trương Nhược Trần nói. Si Hình Thiên giữ chặt Trương Nhược Trần. Nói. Lạc hư vượt qua thần kiếp. Đêm nay tại thiên tinh văn minh đại thế giới tổ chức thăng thần yến. Rất nhiều côn lôn giới tu sĩ thánh cảnh đều sẽ tiến đến chúc mừng. Long chủ lo lắng xảy ra chuyện để cho ta âm thầm đi qua tòa trấn để phòng vạn nhất. Trương Nhược Trần dần dần tỉnh táo lại, suy nghĩ khả năng kinh khủng kia cùng khả năng phát sinh hậu quả. Khẳng định là hiên viên liên tử vừa mới bắt đầu ngay tải nhắc nhở ta. Còn tốt trên đại sự đối đáp không có vấn đề. Về phần đùa giỡn. Cũng không tính đi. Trương Nhược Trần dần dần tỉnh táo lại. Mình có thể đi ra hàng bán cháo. Có thể đi ra vô thần văn minh. Nói rõ chí ít tạm thời là an toàn. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Lạc thư vư vượt qua thần kiếp rồi Trương Nhược Trần nói. Si Hình Thiên nói. Chính là việc này A Long chủ lo lắng có người mượn cơ hội này. Trả thù côn lôn giới. Đem côn lôn giới tuổi trẻ anh tài một mẻ hốt gọn. Cho nên để cho ta đi qua tòa chấn. Đồng thời cũng có dẫn xà suốt đồng ý tứ. Trương Nhược Trần là một người nhớ tình cũ. Đối với côn lôn giới một chút cố nhân. Hay là mời phần tưởng niệm. Thế là kiềm chế bên trong chạy trốn chi tấm. Theo si hình thiên đi thiên tinh văn minh đại thế giới. Không nghĩ tới ở trên đường liền gặp người quen. Một chiếc thánh hạm hoàng không bay qua. Trên hạm chiến kỳ phần Phật. Thanh tiêu đại thánh mặc một thân áo giáp màu trắng. Vẫn như cú oai hùng bất phàm. Nhưng vị này ngày xưa đối với Trương nhược trần chiếu cố có thừa đại sư huyên. Hiển nhiên thương tang rất nhiều. Dâu ria tua tùa. Hai tóc mai có chút tóc trắng. Nhìn qua có chừng 50 tuổi dáng vẻ. Ở bên cạnh hắn đứng đấy hai nữ tử. Một cái chừng 30 tuổi bộ ráng cung trang phổ nhân. Mi tâm màu đỏ nhủy hoa mười phần diễm lệ. Tu vi đạt tới tiếp cận đại thánh cấp độ. Hiển nhiên là thây tử của hắn. Một cách khác niên kỷ nhỏ bé. 17-18 tuổi bộ ráng. Mặc váy dài màu vàng nhạt. Tết tóc nuôi ngựa. Ánh mắt cực kỳ linh đồng thanh tỉnh. Dung màu kế thừa phủ mẫu Là khó được mỹ nhân thanh thuần. Tại thế hệ tuổi trẻ tất có vô số người theo đuổi. Mời đọc Đông A Nông Sử câu chuyện nhẹ nhàng, dí xỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử